Lưu lôi vũ thậm chí chưa kịp thét trói thai, kia gã sai vặt lại thanh đao rút ra, theo sau hai người hợp lực ném đi, trực tiếp đem sủng thiếp bỏ xuống vách núi. Trời ạ! Lưu lôi vũ liều mạng chạy hướng bên vách núi, chơ mắt nhìn vừa mới còn xin tha khóc thút thít sủng thiếp chết vách núi, sắt chết rơi vào khe núi bên trong, liền cái tiếng vọng cũng không. Này hết thể đều quá đột nhiên. Người giết người! Lưu lôi vũ quay mặt đi tới, đối với Trần Tâm Du. Này ba chữ nàng tự cho là gào giống khàn cả giọng, kỳ thật thanh như rồi ở mỗi gần như không thể nghe thấy. Đúng vậy, nàng không dám, nàng luôn cuống. Đây là Trần ra Người, Sùng Thiếp cũng hảo, Trần Tâm Du cũng hảo. Nếu là Trần Tâm Du hôm nay không có tới cứu nàng, nói không chừng bị một đao thọc xuyên tim khẩu lại ném xuống vách núi chính là nàng lưu lôi vũ. Nàng lại có cái gì tư cách, tới chất vấn Trần Tâm Du giết Sùng Thiếp đâu. A Giao đã đi tới. nàng vẻ mặt lo lắng đỡ thất hồn lạc phách lưu lôi vũ Dông tố ca kỳ thật trần tiểu thư là vì cứu chúng ta nữ nhân kia đã biết chúng ta thân phận nếu là lưu chữ nàng sau này khẳng định còn muốn tìm chúng ta phiền thoái a giao đau lòng cực kỳ vì giông tố ca thiện lương mà lo lắng nàng nhỏ giọng giải thích ý đồ hóa giải giông tố ca bất an cái kia sùng thiếp là nàng ra tay trước hại người nên gánh vác làm ra loại này ác sự đại giới nàng đã chết A Giao cảm thấy đây là trừng phạt đúng tội. Nàng nhìn về phía Trần Tiểu Thư, bỏ đi ngụy trang ngọc tuyết tỉ tỉ như vậy hành sự, nàng một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Vì làm được chính mình sự tình không từ thủ đoạn, chẳng sợ Trần Tiểu Thư hóa thân Chu ngọc tuyết khi, cũng là như thế này dạy cho A Giao. Trần Tâm Du cảm nhận được A Giao ánh mắt, nàng ngoái đầu nhìn lại, A Giao hướng nàng gật gật đầu. Trần Tâm Du rất là ngoài ý muốn, A Giao ánh mắt so nàng trong tưởng tượng kiên nghị nhiều. Không có một kia ủy khuất hoặc là bất an, nàng lại là như vậy mau liền nghĩ thông suốt. A Giao sắc thật nghĩ thông suốt, việc đã đến nước này, nàng vô tình lại cùng Trần Tiểu Thư có bất luận cái gì dây dưa. Dông Tố ca mệt mỏi, ông nội cũng bị thương, A Giao chỉ nghĩ mang theo bọn họ trở về, trở lại bọn họ sinh hoạt bên trong. Cuối cùng, nàng vãn gỡ mỉn vũ ca tay nói, Dông Tố ca, chúng ta về nhà đi. Đúng vậy, về nhà. lưu lôi vũ ngẩng đầu lên nàng sắc mặt tái nhật như tờ giấy cả người thất hồn lạc phách phảng phất một trận gió là có thể thổi đảo giống nhau trần tiểu thư ngươi muốn đồ vật ta đều sẽ chuẩn bị tốt ngươi chỉ lo tới lấy lưu lôi vũ bám lấy a dao tay nàng nắm như vậy khẩn a dao tay đều có điểm đau nhưng a dao vẫn cứ nhìn lưu lôi vũ đôi mắt lộ ra nụ cười ngọt ngào tới trần tâm du nhìn một màn này trên mặt lại liền một tiêu biểu tình biến hóa cũng không có lưu lôi vũ nói phải đi nàng còn cười cười ý bảo a mai lấy túi tiền tới thưởng cho lưu lôi vũ cùng a giao giúp các nàng an ủi a giao thế lưu lôi vũ nhận lấy khách khách khí khí tạ trần tiểu thư thưởng nàng ở trần tâm du trước mặt cung kính mà có chừng mực không bao giờ là cái kia sẽ ngọc tuyết tỷ tỷ trường ngọc tuyết tỷ tỷ đoàn tiểu cô nương trần tâm du mặt lộ vẻ hám sắc nàng hỏi a giao sau này ta còn có thể đi tìm người chơi sao A Dao cũng chỉ là trả lời, "Tuy thời xin đợi Trần tiểu thư đại giá quang lâm." Nhưng thật ra Lưu Lôi Vũ đột nhiên giống bị đâm giống nhau nhảy dựng lên, "Không, đừng tới." Trần Tâm Du lập tức bị trọc cười, nàng nghiền ngẫm nhìn Lưu Lôi Vũ, lại nhìn nhìn A Dao, cuối cùng hướng về phía Lưu Lôi Vũ gật đầu, "Hảo, nghe ngươi." Lưu Lôi Vũ nghe xong, nàng một khắc đều không nghĩ lại lưu lại. Nàng trực tiếp lôi kéo A Dao liền đi, rất xa đi. Ly trần tâm du xa một chút Ly trần gia người đều xa một chút lưu lôi vũ lôi kéo a dao vòng cái đại cong cơ hồ dán bên vách núi ở đi trần tâm du chỉ là cười nhìn nàng đứa nhỏ này khí hành vi vẻ mặt không thể nề hà bộ dáng còn ý bảo gã sai vật cấp lưu lôi vũ nhường đường đúng lúc này vẫn luôn thành thành thật thật nằm trên mặt đất người sai vật đột nhiên bạo nổi lên hắn đột nhiên từ trên mặt đất bắn lên Không biết sao thế nhưng còn biến ra một phen tiểu đao tới, cắt đứt trói chặt tay dây thừng. Lưu lôi vũ cùng A dao vừa vặn đi đến người sai Vật phụ cận, cửa này tử không chút do dự hướng về phía hai người liền nhào tới. Vốn dĩ trông coi người sai Vật gã sai Vật bởi vì thoái nhượng mà xa hai bước, lúc này trở lên tiến đến cứu người đã không còn kịp rồi. Lưu lôi vũ chỉ tới kịp ôm lấy A dao đã bị người sai Vật một đao chắt ở dưới nách. đau nhức dưới lưu lôi vũ dưới chân đứng thẳng không xong kia người sai vật lại tàn nhẫn đốt gác hắn một trưởng đánh vào a dao phía sau lưng a dao cùng lưu lôi vũ lập tức hướng vách núi ngoại phương hướng đảo đi phát lại đây gã sai vật chỉ tới kịp bắt được a dao góc áo nhưng mà chỉ nghe thấy một tiếng rầm ròn vang yếu ớt vải dệt căn bản không chịu nổi lưu lôi vũ cùng a dao hai người phân lượng trực tiếp bị xé rách xuống dưới lưu lôi vũ cùng a dao lập tức rơi xuống vách núi không Tất cả mọi người chạy về phía bên vách núi. Nhưng mà không còn kịp rồi. Gã sai vật bắt lấy người sai vật, ấn ở trên mặt đất, trần tâm du đi nhanh lại đây, thân thủ một đao hung hăng chát đã chết hắn. Ông nội lào đảo chạy vài bước, lập tức quỳ xuống trước trên mặt đất, hắn tuổi tác lớn, vốn dĩ liền bởi vì bị sùng thiếp bắt đi tra tấn một đêm mà thân thể suy yếu, lại bị như vậy kinh hoách, không có đương trường ngất đã là mạng lớn. Hắn liều mạng bò tới rồi bên vách núi. Nhìn không tới hai đứa nhỏ thân ảnh, ngay sau đó hắn liền cũng muốn hướng bách núi hạ nhảy. Một bên trần Gia gã sai vật gắt gao kéo lại hắn. Trần Tâm Du ra lệnh, tiểu tứ mạnh mẽ đem ông nội nhét vào trong xe ngựa mang đi. Chỉ thấy Trần Tâm Du trên mặt ý cười toàn vô, lạnh như băng sương, cho ta tìm vài người, xuống sân núi đi lục soát, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, nhất định phải cho ta tìm ra. Phần 40 Mục lục trương trương 40 không cần, không cần, không cần. Lưu Lôi Vũ khàn cả giọng khóc. Đê Này vách núi không biết có bao nhiêu cao, đứng ở đỉnh núi thượng đi xuống nhìn lên cảm thấy sâu không thấy đáy, nhưng mà chờ thật sự rơi xuống đi xuống, kỳ thật cũng liền trong nháy mắt. Này trong nháy mắt, Lưu Lôi Vũ cả người mất trọng, đầu ở dưới chân ở trên, cả người huyết đổ vào trong đầu, nàng cái gì cũng chưa kịp tưởng, cái gì cũng không nghĩ ra. Truy Nhai nháy mắt ra giao ôm chặt lấy Lưu Lôi Vũ. Hai người cấp tốc hạ truy khi, nàng cũng vẫn luôn không có buông ra. A dao cũng khóc, nàng chỉ tới kịp cùng lưu lôi vũ nói một câu thực xin lỗi, liền không còn có thời gian. Vách núi phía dưới là chạy xiết dòng suối, thạch than thượng quái thạch đá lởm trởm. A dao lập tức lọt vào suối nước bên trong, thủy cũng không thâm, khó khăn lắm không quá cẳng chân, nàng cả người thật mạnh nện ở đấy nước phủ kín đá cội lòng sông thượng, lại bị dòng nước nhằm phía hạ du. Suối nước nháy mắt bị máu tươi nhiễm hồng. Mà lưu lôi vũ đâu? Lưu lôi vũ ở nơi nào? Nàng cái này người nhu nhược. Nàng ở cuối cùng thời điểm thả tay, nhớ tới nàng còn có cái có thể cứu mạng linh ngọc không gian, một đầu chui đi vào. Suy yêu béo viên ở ngủ say, ba ngày lưu lôi vũ bị người sai vật đả thương, béo viên vì cứu nàng, mạnh mẽ ở cỏ cây loáng hắc cung thành vì nàng rút ra cỏ cây tinh hoa, đi trưa khỏi lưu lôi vũ cụt tay cùng nội thương. Hắc cung thành trung căn bản không có cũng đủ nhiều cỏ cây, béo viên không tiếc tiêu hao chính mình thân thể căn nguyên linh lực, mới đưa lưu lôi vũ cứu lại đây. Lưu lôi vũ không phải nhìn không ra tới, vẫn luôn vui dạo dược xưng chính mình trưởng thành béo viên, ban đầu ôm ở trong tay đã phá co trọng lượng, lúc này căn bản nhẹ rất nhiều. Nhưng mà lúc này đây, lưu lôi vũ vẫn là không quan tâm đem béo viên từ trên đụn mây bế lên tới, nàng ôm nó, tê tâm liệt phế khóc đều thiên tử, cứu mạng. Cầu xin ngươi, cứu mạng. Béo viên bị lay động sóc nảy bừng tỉnh, nó cố sức mở to mắt, cha, ngươi lại bị thương. Không, không ta không quan trọng, không cần cứu ta, là A dao A dao nàng truy nhai, tiên tử cầu xin ngươi ngươi nhất định phải cứu nàng nha. A dao mẫu thân. Béo viên biểu ra nước mắt. Lưu lôi vũ trực tiếp chạy ra khỏi không gian. Thân ảnh của nàng trống rông xuất hiện ở giữa không trung, đúng là nàng tiến vào không gian khi vị trí. May mắn khi đó nàng đã tiếp cận đáy vực, khoảng cách mặt đất chỉ có ước chừng một tầng cao khoảng cách. Bùm một tiếng bọt nước vang khắp nơi, lưu lôi vũ cũng ngã vào khê trùng Nàng không rảnh lo đau đớn, trực tiếp từ trong nước bò dậy, cất bước đuổi theo ra đi vài bước, đem đã bị dòng suối hướng đi a Dao ôm ở trong lòng ngực. Chính trực dết đậm, lưu lôi vũ cùng a dao đều xuyên gián chắc, nước chảy xuống nước hai người quần áo, trở nên vô cùng trầm trọng. Lưu lôi vũ dưới nách nghiêng người vị trí truy nhai trước bị người sai vặt một đao chắc thương, nàng dùng sức kéo a Giao hướng bờ sông thượng lôi kéo, miệng vết thương đã sớm xé rách mở ra, huyết lưu tiến suối nước trùng, cùng a Giao huyết khỏe với nhau. Nàng dùng hết sức lực, nhưng mà cả người lại càng thêm vô lực bùn rùn, đây là mất máu quá nhiều dấu hiệu. Cuối cùng lưu lôi vũ một đầu chìm vào khê trùng, nàng đem a Giao diện bảo và ôm vào trong ngực, không còn có sức lực hướng trên bờ giấy ruộng. nàng ngưỡng mặt nằm ở trong nước tuyệt vọng khóc kêu tiên tử cứu mạng a may mà trong núi mây mù rốt cuộc vọt tới lưu lôi vũ gắt gao mở to hai mắt nhìn trầm chằm xem mây mù hóa thành một giọt xanh biết giọt nước nàng dùng hết toàn lực hô to lên phảng phất như vậy là có thể bị béo viên nghe thấy cấp a dao cấp a dao a giọt nước quả nhiên theo tiếng mà động theo lưu lôi vũ tâm ý phi vào a dao ngực. một giọt không đủ a dao bị thương quá nặng Lưu lôi vũ thậm chí không dám đi thử nàng hay không còn có hô hấp. Vì thế lại một giọt cỏ cây tinh hoa ngưng tụ ra tới, rơi vào á dao giữa mày. Cuối cùng một giọt rơi vào á dao bụng nhỏ. Thẳng đến lúc này, á dao cho tàn sắc mặt mới bắt đầu khôi phục một tia hồng nhuận sinh cơ. Lưu lôi vũ rốt của kiên lòng, nàng tâm thần buông lỏng, cả người lập tức trước mắt tối sầm, mất đi trí giác. Mà lúc này, sơn cốc bên trong đột nhiên nổi lên một trận gió. Nguyên bản ngưng tụ ở dòng suối phía trên màu trắng mây mù, bị này gió núi một quyển mà qua, đưa về núi rừng, đảo mắt biến mất không thấy. Linh ngọc không gian trong vòng, nguyên bản bụ bấm tròn vo béo viên, thế nhưng không biết khi nào trở nên loãng gần như trong suốt. Nó thoát lực giống nhau ngã ngồi ở linh điền biên trên mặt đất, dãy rùa vài lần cũng không có thể đứng đứng dậy tới. Chỉ thấy nó đầu tiên là ngẩng đầu nhìn nhìn nó tư ra hoa viên. Vào đông hoa viên nhỏ không có hoa đoàn cẩm thốc phá lệ tiêu điều, chỉ có lưu lôi vũ tài đi xuống một cây tích mai, mới trưởng đến hai thước tới cao. Theo sau béo viên lại nhìn nhìn linh điền lưu lôi vũ ở linh điền loại sơn chỉ, nàng còn nói năm sau muốn rửa loại sơn chỉ làm giàu đâu. Béo viên một chút cũng không thích sơn chỉ quả, toan thấu căn bản không thể ăn. Kia thục thấu sơn chỉ quả còn đặc biệt dễ dàng phá, lưu lôi vũ trích trái cây khi không cẩn thận chạm vào toái mấy viên. Chua lòm hương vị hơn đến béo viên cả ngày đều không mở ra được mắt. Sau này lưu lôi vũ mỗi ngày đều phải thu thượng một hồi sơn chỉ quả, còn không đem béo viên cấp toan hỏng rồi sao. Cho nên, nó trong khoảng thời gian này liền biến mất một thời gian, coi như là trốn trốn sơn chỉ toàn khí, không cũng khá tốt sao. Béo viên nghĩ cảm thấy khá tốt, chính là không biết vì cái gì, nó trong ánh mắt cố tình lại chạy xuống nước mắt tới. Béo viên lao đôi mắt phát giận. Chán ghét lưu lôi vũ, rõ ràng biết nhân gia không thích sân chỉ, còn muốn loại nhiều như vậy, về sau không cần chán ghét hư cha. Nó mang xong, nước mắt ngược lại chảy càng hung, nhân gia luyến tiếc cha cùng A giao mẫu thân A. Chờ đến khóc đủ rồi, béo viên rốt cuộc quyết định chủ ý. Nó vẻ mặt quyết tuyệt bay trở về linh điền phía trên mây mù phía trên, ngồi ở mây mù bên trong. Theo béo viên ngồi định rồi, nó thân ảnh càng thêm trong suốt, dần dần nhìn không thấy. mà kia sẽ hạ linh vũ mây mù cũng chậm rãi trở nên loáng lên, cuối cùng tất cả đều hoàn toàn biến mất. Đồng thời biến mất còn có tư gia trong hoa viên mấy chục cái chậu hoa nhỏ. Không có chậu hoa chống đỡ, bùn đất cùng chậu hoa hoa cỏ nháy mắt rơi rụng đầy đất, kia cây chưa kịp lớn lên tịch mai thụ ngã xuống khi còn bẻ gãy một cây nhánh cây. Linh điển trung chỉ còn không có thành thục thanh sơn chỉ quả, treo ở chi đầu tịch mịch sinh trưởng, mà bên ngoài sơn cốc bên trong. Bị gió núi thổi tan xương trắng trọng lại ngưng tụ lên, chỉ là lúc này đây xương trắng tương đối loãng, cuối cùng ngưng kết thành xanh biết giọt nước cũng chỉ có trước kia một nửa lớn nhỏ. Này giọt nước lọt vào lưu lôi vũ giữa mày. Lưu Lôi Vũ ngực khôi phục phập phồng, dưới nách miệng vết thương cũng không hề đổ máu, chỉ là nàng như cũ hôn mê bất tỉnh, mày bởi vì đau đớn mà nhíu chặt lên, sắc mặt nhưng thật ra so lúc trước đẹp chút. Mà Lưu Lôi Vũ ngực trố Làn da dưới đột nhiên nổi lên một khối ứ thanh tới, này một đoàn thanh càng thêm nồng đậm rõ ràng, cuối cùng thành một khối cho tàn, vừa lúc là lúc trước lưu lôi vũ nhặt được kia cái linh ngọc bộ dáng, nhìn cực kỳ khiếp người. Không biết qua bao lâu, A Giao trước đã tỉnh. Nàng là bị lạnh leo đến xương suối nước cấp đông lạnh tỉnh, lưu lôi vũ đem nàng từ suối nước trung kéo đến bên dòng suối thạch than thượng, nhưng mà nàng cả người quần áo đều phao thủy ướt đẫm. lúc này chỉ cảm thấy tay chân đông lạnh đến chết lạng phát đau a dao vừa tỉnh lại đây liền cảm giác được chính mình dưới thân gối một người nàng vội vàng bò dậy xem phát hiện chính mình đang nằm ở lưu lôi vũ trong lòng ngực lưu lôi vũ thoạt nhìn không được tốt nàng hai mắt nhắm nghiền cả người nóng lên trong miệng phát ra vô ý thức rên rỉ a dao lúc này mới nhớ tới nàng cùng lưu lôi vũ cùng nhau truy nhai chỉ là nàng đột nhiên ý thức được chính mình toàn thân trừ bỏ lanh thế nhưng không có khác bất luận cái gì đau sót. nàng vội vàng đem chính mình quanh thân kiểm tra rồi một phen liền một chút chảy ra chảy ra đều không có a dao sợ ngây người nàng ngẩng đầu nhìn nhìn phía trên cao không thể phàn đỉnh núi trong đầu hoàn toàn là không thể tưởng tượng nhưng mà lúc này không phải phát ngốc thời điểm a dao đứng dậy nàng đánh giá một phen chung quanh hoàn cảnh theo sau có tính toán nơi này quá lạnh Nàng cùng Lưu Lôi Vũ đều là một thân y phục cầm ức, đầu tiên chuyện thứ nhất chính là muốn phát lên một đống hỏa tới sưởi ấm. A Giao trước đem Lưu Lôi Vũ dịch tới rồi dòng suối nhỏ bờ biển dưới tàng cây, theo sau liền đi tìm khô khóc cỏ dại cùng nhánh cây kiếp sau hỏa. Lưu Lôi Vũ tỉnh lại, chỉ là nàng thiêu mơ mơ màng màng, tay chân cũng xử không tượng lực, ý đồ mở miệng nói chuyện khi, trong cổ họng như là cắm đao giống nhau đau, căn bản phát không ra thanh âm. Ngươi ngồi đừng núp nhích nghỉ ngơi là được. A dao an ủi nàng nói. A dao trên người mang theo dao đánh lửa, vạn hạnh rơi một hồi nhai không đánh mất, quần áo tất cả đều phao thủy, dao đánh lửa cũng không ướt nhẹp. Nàng thực mau phát lên hỏa, hưng hực nhảy lên ánh lửa mang đến ấm áp nhiệt lực, rốt cuộc làm người có một chút thoải mái cảm giác. A dao ở đống lửa biên ngồi xuống, nàng bắt đầu ninh chính mình quần áo cổ tay háo cùng và tháo thủy. Lưu lôi vũ thấy thế, miễn cưỡng nhớ tới. Linh Ngọc trong không gian đầu, nàng hẳn là thả quần áo cùng đồ ăn. Buổi sáng nàng muốn bồi a giao đi hắc cung thành, mẫu thân nói hạ tuyết thiên trên đường khó đi, vạn nhất quăng ngã cái té ngã, quần áo làm dơ lộng ướt phiền thoái, đã kêu nàng nhiều mang theo một thân dự phòng, mà lưu lôi vũ gần nhất lượng cơm ăn đại, ăn nhiều ít đều cảm thấy không đủ, cho nên lương khô thức ăn chuẩn bị phá lệ nhiều chút, dù sao đặt ở Linh Ngọc trong không gian đầu, cũng không cần chính mình lao lực lấy. Lưu lôi vũ mãn đầu vóc hôn hôn chầm chầm, vừa lơ đãng người liền sẽ ngủ qua đi, đây là sốt cao duyên cớ, nàng khi còn nhỏ bệnh nhiều đã thành lương y đảo cũng hoàn toàn không kỳ quái. Lúc này nàng mạnh mẽ đánh lên tinh thần tới, trong lòng mặc niệm linh ngọc không gian, tưởng tiến bên trong đi lấy vài thứ ra tới. Nhưng mà thử một hồi, thế nhưng không có thể đi vào. Lưu lôi vũ ngay từ đầu chỉ cho là chính mình sốt cao hôn đầu, tinh thần vô pháp tập trung duyên cớ. Nàng nghỉ ngơi một hồi, cảm giác tốt hơn một chút, liền lại thử một hồi. Lúc này đây lại thất bại, lưu lôi vũ cái này hoảng sợ. Nàng không cảm giác được linh ngọc không gian. A Dao nhìn ra lưu lôi vũ sắc mặt đột nhiên trở nên đặc biệt khó coi. Nàng lo lắng hỏi, giống tố ca, ngươi làm sao vậy? Có nặng lắm không? Không biết vì cái gì ta giống như không có bị thương, ngươi có khỏe không? Lưu lôi vũ nói không ra lời, chỉ có thể lắc đầu. A Giao lại hỏi nàng, ngươi phát sốt có phải hay không khát nước? Ta cho ngươi tiếp điểm thủy đến đây đi. Lưu lôi vũ trong lòng có việc, liền không có cự tuyệt. Chờ A Giao vừa bỏ đi, nàng lập tức lột ra quần áo của mình, xem xét chính mình ngược vị trí. Nay vừa thấy đến không được, kia một khối đốm đen đem nàng chính mình khiếp sợ. Lưu lôi vũ duỗi tay ở ngực đè đè, làn ra phía dưới chuyển đến mỏng manh đau đớn, phảng phất có thể cảm giác được linh ngọc hình dáng. Lập tức lưu lôi vũ liền hoảng sợ. Nhìn nàng làm cái gì nha? Linh Ngọc biến thành như vậy, béo viên khẳng định ra chuyện gì? Nhất định là nàng mạnh mẽ kêu béo viên cứu mạng duyên cớ. Béo viên vẫn là tiểu tiên từ đâu. Nó cứu một lần người liền phải nghỉ ngơi tốt mấy ngày mới có thể hoán lại đây. Hôm nay lại liên tiếp cứu các nàng vài lần. Lưu lôi vũ lại sờ sờ chính mình dưới nách miệng vết thương. Miệng vết thương đã kết một tầng huyết vẩy. Sờ lên cũng không như vậy đâu. người thường sẽ không có như vậy mau miệng vết thương khép lại tốc độ này nhất định là béo viên cứu nàng chẳng lẽ chẳng lẽ là béo viên vì cứu nàng chính mình gặp bất chắc tưởng tượng đến điểm này lưu lôi vũ một hơi ngạnh ở không đi lên nàng cấp hỏa công tâm đầu một vai lại lần nữa ngất đi a dao tìm không thấy thịnh thủy đồ đựng chỉ có thể ở bên dòng suối trên nham thạch bắt một tiểu đem sạch sẽ tuyết phùng ở lòng bàn tay mang về tới Dông tố ca này tuyết là sạch sẽ Ngươi trước hàm một ngụm ở trong miệng, chờ tuyết hòa tan lại nuốt xuống đi thôi. Nàng một bên trở về đi một bên nói, nhưng mà chờ đi đến đống lửa trước vừa thấy, A dao sợ tới mức lập tức ném trong tay tuyết, bổ nhào vào lưu lôi vũ bên người. Dông tố ca, dông tố ca, lưu lôi vũ không có bất luận cái gì đáp lại. A dao vươn run rẩy ngón tay, phóng tới lưu lôi vũ cái mũi phía dưới thử thử hơi thở. Cảm giác được mỏng manh hơi thở lúc sau. A dao chân mềm nhũng trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất. May mắn, lưu lôi vũ còn sống. Sắc trời không còn sớm, khe núi bên trong trời tối càng phá lệ trước tiên một ít. A dao ngẩng đầu lên, khe núi hai chắc thẳng tắp huyền nhai vách đá đem không trung tua nhỏ thành tinh tế một đường. Vách đá thượng truyền đến không biết tên giã thu tiếng kêu to, thanh âm cổ quái lại dọa người. Gió núi không có ánh mặt trời độ ấm, càng thêm âm lánh đến xương. Không biết là sợ hãi vẫn là rét lạnh, Á dao nhịn không được run bần bật lên. Nàng cương đánh lên tinh thần, nhìn về phía lưu lôi vũ, may mắn các nàng vẫn là hai người, nếu là chỉ còn nàng một cái, chỉ sợ nàng liền vượt qua tối nay dũng khí cũng đã không có. Nay vừa thấy, Á dao sắc mặt đằng mà có chút hồng. Lưu lôi vũ quần áo trước ngược thế nhưng rộng mở, nàng hôn mê phía trước một bàn tay vói vào vặt áo. lúc này trước ngực một khối to tuyết trắng da thịt liền lộ ở bên ngoài a dao nhìn đến lưu lôi vũ động tác nhớ tới truy nhai phía trước lưu lôi vũ bị kia người sai vật chắt một đao lúc ấy bị thương vị trí giống như chính là lưu lôi vũ duỗi tay chạm đến địa phương lưu lôi vũ sốt cao vẫn luôn không lùi a dao thủ nàng cũng không hảo đã kêu nàng vẫn luôn như vậy ở băng thiên tuyết địa đả ngược sừng hoài a dao nội tâm rẽ rủa một hồi rốt cuộc vẫn là chịu đựng ngượng ngùng tiến lên giúp lưu lôi vũ sửa sang lại nổi lên siêm y Nàng trước đem lưu lôi vũ tay từ và táo rút ra, làm tốt nàng khép lại siêm y Chỉ là theo nàng nhẹ nhàng lôi kéo động tác, lưu lôi vũ trước ngực không có cánh tay che đậy, toàn bộ bình thản trước ngực hoàn toàn lộ ở bên ngoài. Từ trước lưu lôi vũ gầy kỳ cục, gần nhất nàng đặc biệt có thể ăn, mới cuối cùng dưỡng ra một tầng mỏng thịt tới. Chỉ là đương nàng nằm yên khi, tầng này mỏng thịt liền không rõ ràng. ngược lại lộ ra căn căn rõ ràng xương sườn tới. Nhưng thật ra mẫu thân vẫn luôn vì nàng lo lắng vướng bận đường con vấn đề, vẫn luôn không có thể trở thành lưu lôi vũ bối rối. Nàng đứng thời điểm, trước ngực là vùng đất bằng thẳng, lúc này nằm thẳng trên mặt đất, càng là không hề gọn sóng. A Dao ánh mắt bay nhanh lực quá, nàng đầy mặt đỏ bừng nơi nào không biết xấu hổ nhìn kỹ, chỉ là vội không ngừng đem lưu lôi vũ quần áo kéo chặt liền tính. Cố tình một không cẩn thận, a giao đầu ngón tay đụng phải lưu lôi vũ thân mình nàng điện giật giống nhau vội vàng lùi về tay a giao mười ngón lạnh lẽo mà lưu lôi vũ cả người đều thiêu nóng bỏng cảm nhận được này đó hơi lạnh lẽo lưu lôi vũ cả người vô ý thức phát ra lẩm bẩm nàng khát cầu giống nhau nâng nâng thân mình đem chính mình hướng a giao phương hướng tặng đưa nay một đưa nguyên bản hợp lại tốt siêu y còn không có tới kịp hệ khẩn ngược lại chảy xuống càng nhiều đem toàn bộ bả vai đều lộ ở bên ngoài. Phần 41, mục lục chương chương 41. Thấy như vậy một màn, nguyên bản còn bởi vì ngượng ngùng mà mặt đỏ. A Giao ngược lại chấn định xuống dưới. Lưu Lôi Vũ hôn mê, hơn nữa phát ra sốt cao, nàng làm ra này hết thảy đều là vô ý thức, là bởi vì thân thể không khỏe. A Giao không phải đại phu, vô pháp vì Lưu Lôi Vũ trần trị, nàng chỉ có thể cầu nguyện Lưu Lôi Vũ cố nhịn qua, nhanh lên hảo lên. Nàng dịch đến lưu lôi vũ trước người, không lưng nhẹ nhàng ôm lấy lưu lôi vũ bả vai, vì nàng đem rơi xuống bả vai phía dưới quần áo kéo tới. Lưu lôi vũ chính là ở thời điểm này, đột nhiên mở mắt. A-Giao mặt gần trong găng tức, gần đến lưu lôi vũ trợn mắt khi, lông mi cơ hồ từ A-Giao trên cầm nhẹ nhàng đảo qua. A-Giao cảm giác được một chút một chút ngơ ý, nàng cúi đầu nhìn lên, vừa lúc lưu lôi vũ ngẩng đầu tới. Hai người chóc mũi nhẹ nhàng cọ qua. Chỉ là một cái nháy mắt. Lưu lôi vũ bởi vì phát sốt đầu vóc choáng váng, không có thể kịp thời phản ứng lại đây. Mà A-Giao, nàng dường như không có việc gì mở miệng hỏi, dông tố ca ngươi tỉnh lạc. Lưu lôi vũ trả lời phía trước, a dao bay nhanh giúp Lưu lôi vũ kéo hảo quần áo, theo sau đứng dậy ngồi xuống đống lửa bên kia. Sắc trời tối sầm xuống dưới, nhảy lên ánh lửa chiếu rọi ở A-Giao trên mặt, đem nàng cả người đều chiếu hồng lượng lượng. Lưu lôi vũ ánh mắt vẫn luôn đuổi theo nàng, vẫn luôn xem, vẫn luôn xem. Thẳng nhìn đến A dao mạnh mẽ ngạnh căng ra tới bình tĩnh rốt cuộc kiên trì không được, hoàn toàn bùng nổ thành đầy mặt mây đỏ. Nàng tim đập giống như nổi trống, dông tố ca ngươi quần áo giải khai, ta sợ ngươi cảm lạnh mới. Ta có phải hay không đang nằm mơ? Lưu lôi vũ lại đột nhiên ra tiếng đánh gậy A Giao nói, này có phải hay không ngộng? Nàng thanh êm lại nghẹn ngào lại chấm thấp. Chuyển tới nàng chính mình lỗ thai khi cũng hoảng sợ, như vậy thanh âm cư nhiên là nàng chính mình phát ra tới sao? Đúng là này khác thường, đem Lưu Lôi Vũ trong đầu hỗn độn toàn bộ đánh tan, nàng rốt cuộc hồi tưởng lên, nàng truy ngay, A Giao không có việc gì, nàng cũng không có việc gì, nhưng là Béo Viên đã xảy ra chuyện. Lưu Lôi Vũ đột nhiên ngồi dậy, nàng động tác quá đột nhiên, lập tức lôi kéo tới rồi dưới nách miệng vết thương. Lưu lôi vũ chỉ cảm thấy đến một cổ dòng nước gấm theo eo sườn chạy xuôi mà ra, hẳn là miệng vết thương bị xả nước lại đổ máu. Bất quá, nàng căn bản không rảnh lo này đó, lập tức cường chống muốn đứng lên. A dao chạy nhanh lại đây đỡ nàng, xem nàng lung lay sắp đổ bộ dáng, khó hiểu lại lo lắng hỏi, Dông Tô Ca, người làm sao vậy, muốn đi đâu sao? Muốn, muốn. Lưu lôi vũ chỉ có thể nương A dao nâng mới có thể đứng vững bước chân, nàng vẻ mặt nôn nóng. Tiên tử không thấy. Lưu lôi vũ đem Linh Ngọc không gian cùng béo viên sự tình nói cho A Giao, rốt cuộc chuyện này cũng vô phát gạt. A Giao vừa nghe, lập tức minh bạch chính mình sở di tử như vậy cao huyền nhai phía trên rơi xuống xuống dưới, cả người lại không thấy một tia vết thương, đúng là bị tiên tử cứu. Kỳ thật A Giao mơ hồ gian sắc thật nhớ rõ chính mình truy nhai rơi xuống đất ngáy mắt, kia tan xương nát thịt kịch liệt đau đớn. Mánh liệt đến nàng bản năng đem kia một khắc ký ức trở thành giả dối tưởng tượng. Nhưng mà lúc này Lưu Lôi Vũ lại nói cho nàng chân tướng, nguyên nhân chính là vì có này tự mình trải qua, nàng lập tức đối Lưu Lôi Vũ nói tin tưởng không nghi ngờ. Nàng kiên định đỡ Lưu Lôi Vũ, tiên tử đã cứu ta thánh mạng, hiện giờ tiên tử rơi xuống không rõ, ta quyết không thể ngồi xem mặc kệ, dông tố ca, ngươi nói cho ta, có cái gì ta có thể làm. Lưu Lôi Vũ cũng không xác định, Nàng hiện tại chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp tiến vào linh ngọc không gian nhìn một cái lại nói. Ta yêu cầu đến đỉnh núi đi. Ở trước kia béo viên không có hiện thân phía trước, lưu lôi vũ nếu muốn tiến vào linh ngọc không gian, cần thiết bỏ lên trên song phong sơn điên. Nàng lúc này cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, thử một lần nói nữa. Chỉ là, muốn từ này vách núi phía dưới đi đến đỉnh núi đi, khó khăn như thế nào? Trừ phi nàng hai hóa thân vượn tay dài hầu. Lại hoặc là đột nhiên mọc ra cánh Nhìn lưu lôi vũ đầy mặt nôn nóng bất an thần sắc A Giao chỉ có thể tạm thời an ủi nàng Tối nay trời đã tối rồi Này hẻm núi trong vòng chúng ta chưa từng đã tới Tình huống không rõ Tùy tiện ban đêm xông vào chỉ sợ quá nguy hiểm Không bằng trước chờ đến ngày mai buổi sáng Chúng ta lại cùng nhau đi phía trước tìm xem hay không có đường ra đi Lưu lôi vũ biết A Dao nói có đạo lý Nàng cũng chỉ có thể kiềm chế nóng lòng trọng lại ngồi xuống vào đêm lúc sau trong núi trở nên phá lệ rét lạnh a dao cùng lưu lôi vũ hai người đều là một thân y phục cầm ướt chẳng sợ rửa gần đống lửa sưởi ấm cũng lanh càng thêm chống đỡ không được nhưng mà a dao rốt cuộc lúc trước có béo viên trị hết té bị thương còn tính có thể căng chút lưu lôi vũ tắc hoàn toàn chịu không nổi nữa nàng sốt cao qua đi cả người lại khởi sướng hạ tới chỉ là ngồi ở chỗ kia vây quanh đầu gối xúc thành một đoàn run bần bật cái không ngừng a dao nhìn thật sự không đành lòng nàng cắn răng một cái đi tới lưu lôi vũ bên người dựa gần nàng ngồi xuống lưu lôi vũ vội vàng muốn hướng một bên dịch khai giông thố ca hai ta vẫn là dựa vào cùng nhau đi có thể ấm áp chút nếu không chỉ sợ ai cũng căng không đến ngày mai buổi sáng a dao chịu đựng ngượng ngùng nói lưu lôi vũ không dám đáp ứng nàng nhưng không quên chính mình là giả nam tử như vậy cách làm Mắng nàng đang đổ tử đều là nhẹ, căn bản là hoàn toàn đạp hư A Giao danh tiết. Chính là A Giao quyết định chủ ý, nàng nói xuất khẩu lúc sau, ngược lại bằng phẳng chút, dứt khoát vươn tay tới, ôm lấy lưu lôi vũ bả vai, đem nàng cuốn vào trong lòng ngực. Hai người gắt gao tương gián, lẫn nhau chi giàn cơ hồ đã không có khoảng cách. Lưu lôi vũ vừa động cũng không dám động, nàng dùng sức đem chính mình cuộn thành một đoàn, hai tay gắt gao khâu ở bên nhau, cô ở chính mình mắt cá chân chỗ. phảng phất như vậy là có thể làm bộ chính mình không tồn tại giống nhau chính là a dao tiếng hít thở gần trong găng tấc nàng bế được với đôi mắt lại quan không xong lỗ thai căn bản không có biện pháp làm bộ nghe không thấy a dao hô hấp sớm rối loạn lưu lôi vũ tâm cũng sớm rối loạn lưu lôi vũ trong lòng đột nhiên sinh ra trầm trọng bi ai a dao là cùng chính mình cùng nhau truy nhai người ở bên ngoài trong mắt các nàng hai là trai đơn gái trước bên ngoài đơn độc qua đêm Mặc dù các nàng ngày mai phải cứu, mặc dù nàng thề với trời tuyệt đối sẽ không đem hai người lẫn nhau rửa sắt vào nhau sưởi ấm sự tình nói cho bất luận kẻ nào, A Giao lại nên như thế nào trở lại song phong thôn, như thế nào đối mặt từ từ trúng khẩu. Nếu nàng thật sự là nam tử, nàng lúc này nên cùng A Giao bảo đảm, bảo đảm chờ nàng hai vừa ra này hẻm núi, nàng trước tiên liền đi trần ra cầu hôn, chỉ cần A Giao nguyện ý gả cho nàng. Nàng cả đời này cũng chỉ đối á giao một người hảo, yêu quý nàng bảo hộ nàng làm bạn nàng, hai người nắm tay đi qua cả đời. Lưu lôi vũ nguyện ý làm như vậy, nàng phi thường mãnh liệt khát vọng kết cục như vậy. Chính là nàng làm không được. Nàng là cái giả, là cái kẻ lừa đảo. Nàng chính mình lương beo giả thân phận bí mật này, mỗi một bước đều đi như đi trên băng mỏng. Lại dựa vào cái gì có thể đem á giao kéo xuống thủy tới. A Dao nghe không thấy Lưu Lôi Vũ tiếng lòng, nhưng thật ra không biết Lưu Lôi Vũ chính rối giám sát nổi điên. Nàng chỉ là cảm thấy lạnh, càng ngày càng lạnh. Nay cổ lạnh leo đem thân thể của nàng chậm rãi đông cứng, nàng thậm chí sinh ra buồn ngủ, chỉ cảm thấy mí mắt phá lệ trầm trọng, ngay sau đó liền phải rơi xuống hợp đến cùng nhau. A Dao biết không có thể ngủ, nay một ngủ qua đi, chỉ sợ cũng muốn vẫn chưa tỉnh lại. Nàng cương đánh lên tinh thần, cùng Lưu Lôi Vũ nói: Rông tố ca. chúng ta trò chuyện đi nói cái gì đâu a giao một túi đầu thấy được lưu lôi vũ ống quần dưới lộ ra tới hai chân đúng rồi cặp kia miếng độn dày còn ở sao lưu lôi vũ vừa nghe chạy nhanh hướng chính mình trong lòng ngực đi tìm sơ soạn cái không thế nhưng không có lưu lôi vũ hoàng sợ buổi sáng a giao đưa cho nàng tân miếng độn dày nàng rõ ràng hảo hảo thu ở trong ngực như thế nào sẽ tìm không thấy nhưng mà nàng cẩn thận phiên một lần Liền kém kéo ra và táo tới nhìn, thật sự không có. Đại khái là rất đi. A-Giao thiện giải nhân y nói, rốt cuộc, hai ta hôm nay ngày này quá có thể nói là kinh thiên động địa. Nói a dao khổ chung mua vui nở nụ cười, dông tố ca, kỳ thật buổi sáng ở trong xe ngựa khi, ta đều cho rằng chúng ta không sống nổi. Cười là cười, chỉ là không biết vì cái gì, cười đến cuối cùng trong ánh mắt lại trào ra nước mắt. Lúc này a Dao lại hồi tưởng lên. Mãn đầu góc chỉ có nghĩ mà sợ, nhưng ngay lúc đó tâm tình lại là dũng cảm, nàng nghĩ muốn đi theo người sai vật đánh một hồi, đi theo Trần Gia Phân do phải trái, đi cứu ông nội, còn muốn nói cho Lưu Lôi Vũ nàng tâm ý. Ước chừng chính là không muốn chết mà có hám đi, mới có thể sinh ra đánh bạc hết thể dũng khí tới. Chẳng sợ tới rồi hiện tại, cũng là hoàn toàn bất hồi đến. Vì không cho Lưu Lôi Vũ phát hiện, A Giao tùy ý nước mắt từ gương mặt chảy xuống. cũng không có rỗi tay đi lau, Nhưng mà lưu lôi vũ lại đem diện bảo tàng vào đầu gối, khổ sở thở không nổi. Kêu miếng độn dày chính là A giao đưa cho chính mình lễ vật à, thế nhưng liền như vậy đánh mất. Sẽ không, ta sẽ không làm ai giết trên người. Lưu lôi vũ phí công trả lời như vậy một câu, nói xong ngược lại càng muốn ném chính mình một cái tác. Nàng nói chính là nói cái gì nha, nàng có thể làm cái gì nha liền dám khen hạ như vậy cửa biển. Rõ ràng nàng chính là cái chỉ biết liên lụy người cha, từ nhỏ liên lụy mẫu thân, đời trước liên lụy tiên tử, đời này đem A Giao cũng thai họa hạ thủy. Giống như tới gần nàng người, đều phải rơi xuống thảm thiết kết cục giống nhau. Có như vậy một khắc, lưu lôi vũ thẩm chí tưởng, nếu là tiên tử thật sự xảy ra chuyện, nàng không bằng liền dứt khoát chết ở này hẻm núi hảo. Nàng đã chết, A Giao một người bị cứu trở về đi, người khác mặc dù tưởng nói xấu, A Giao cũng có thể thoái thác. mẫu thân không có nàng vướng chân vướng tay nàng chính mình một người vô luận là ở trong núi vẫn là hồi song phong thôn đều có thể sống được đi xuống cái này ý niệm một khi toát ra tới lưu lôi vũ chính mình trước bị hoảng sợ nàng làm sao dám yếu đuối đến như thế nông nỗi so rùa đen rút đầu còn muốn không loại chút nàng tánh mạng đời trước là nương cấp đời này là tiên tử cấp vô luận khi nào cũng không có nàng nói từ bỏ tư cách huống chi tiên tử vì cứu nàng còn rơi xuống không rõ, nàng không nghĩ đi cứu tiên tử, lại nghĩ trốn tránh, này tính nói cái gì. Còn có A Giao, chẳng lẽ nàng thật sự buông tay mặc kệ, lại làm A dao trong chăn chính kia toàn ra nhân trà thai hòa sao. Lưu lôi vũ khí hung hăng quăng chính mình một cái tác. A dao bị lưu lôi vũ này đột nhiên động tác hoảng sợ, nàng vội vàng hỏi, dông tố ca, ngươi làm sao vậy? Lưu lôi vũ hai mắt đỏ tươi, trong lòng nói buột miệng tốt ra, A Giao. Ngươi nhất định phải gả hảo nhân ra. Chỉ là lời kia vừa thốt ra, lưu lôi vũ liền hối ruột đều thanh. Nàng này há mộm, thật là một chút cũng không nhìn lên chờ không khí sao. Nàng lúc này kêu A dao gả hảo nhân ra là muốn thế nào? Lúc này nàng còn dựa vào A dao trong lòng ngực đâu? Rõ ràng chiếm A Giao tiện nghi sau đó trở mặt không nhận nợ, còn ám chỉ A dao sau này không cần quân lấy chính mình đúng không? Làm sao dám như vậy tra tiện đến như thế nông nỗi? A Giao trợt vừa nghe cũng trầm mặc xuống dưới. Nay trầm mặc đem lưu lôi vũ tâm đều đánh nát, nàng vội vội vàng vàng giải thích, A Giao ta ý tứ không phải. Dông tố ca, ta biết đến. A Giao lại lắc đầu, chính mình tiếp thượng lời nói, kỳ thật ta lần này, cùng Ngọc Tuyết Nga không, trần gia tiểu thư từng Giao, thật cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Nàng sắc thật giấu giếm thân phận lừa gạt ta, nhưng cẩn thận nghĩ đến, nàng cùng ta nói rồi rất nhiều ngôn luận. đảo có rất nhiều xác thật đáng giá ta suy nghĩ sâu xa. Ngươi có biết, nàng cũng đã dạy ta, nữ tử gả chồng có thể so với đầu thai, cần nhất thận trọng, nhất định phải gả cái đối nhân ra. Lưu lôi vũ đương nhiên không biết Trần Tâm Du còn cùng A Giao liêu quá loại này đề tài, nàng ý đồ đi tưởng tượng, ở Trần Tâm Du như vậy thân phận thế gia nữ tử trong mắt, cái dạng gì nhân ra mới có thể xương được với đối nhân ra. Có thân phận, có địa vị, nhà cao cửa rộng, gia tài bạc triệu sao. Như vậy tưởng tượng, Lưu Lôi Vũ lại khẩn trưng lên. Lý chính một nhà ở song phong thôn, là nhất có tiền tài nhất có địa vị, chẳng lẽ Trần Tâm Du sẽ giáo A Giao tuyển Lý chính ra. A Giao, kỳ thật, kỳ thật có tài có thế nhân ra không nhất định hảo. Lưu Lôi Vũ suốt ruột giải thích nói. A Giao xì cười, nàng đỏ mặt nhìn nhìn Lưu Lôi Vũ, có tiền có thế không tốt, ý tứ là không tiền không thế không tồi sao. Chẳng lẽ dông tố ca nói chính là nàng chính mình sao? A Giao đương nhiên ngựa ngùng như vậy hỏi, nàng chỉ là tiếp theo chính mình chưa xong nói tiếp tục nói, Trần Tiểu Thư dạy ta, gả chồng tốt nhất có thể tuyển hiểu tận gốc dễ liên hệ tâm ý, môn đăng hộ đối tốt nhất, quá đến đi xuống liền quá, quá không đi xuống, chẳng sợ hòa ly cũng so ép dạ cầu toàn cường. Lưu lôi vũ cẩn thận cân nhắc này một phen lời nói, chợt vừa nghe đi lên, dường như có chút đạo lý. Nhưng lưu lôi vũ lại cảm thấy không thích hợp, nàng càng phân biệt rõ, trong lòng càng sinh ra một cổ tử tức giận tới. Ai không biết gả chồng phải gả tâm ý tương thông hảo, nhưng ở tại thâm khuê nữ nhi mọi nhà, muốn như thế nào cùng nam tử liên hệ tâm ý. Một cái lén lút trao nhận tội danh áp xuống tới, có thể đương trường đem nữ tử áp chết. Con gái gả chồng như nước đổ đi, môn đăng hộ đối quản cái gì dùng. Thật quá đến không tốt, có mấy nhà cha mẹ sẽ đánh thượng con rể ra môn. Giúp đỡ nữ nhi hòa ly. Đời trước A Dao liền không có thể chạy ra tới, nàng ở Lưu gia nhận hết cha tấn, chẳng lẽ không đi tìm thân cha cầu cứu sao? A Giao kia thân cha lại như thế nào đối đãi nàng? Đúng là hắn thân thủ đem chính mình duy nhất thân sinh nữ nhi, hướng Lưu gia kia hố lửa đưa. A Giao, ngươi không thể tin nàng. Lưu Lôi Vũ rốt cuộc nhịn không được, nàng liều mạng muốn tìm lý do ra tới phản bác Trần Tâm Du nói, sao có thể sẽ coi ai? Gả chồng trước liền cùng nam tử tâm ý tương thông đâu. Thật muốn có như vậy nam tử cùng chưa lập gia đình nữ tử thông đồng kia tuyệt đối là không có hảo ý. A Dao bị Lưu Lôi Vũ hỏa khí tận trời ngôn ngữ hoảng sợ, nàng cao mày nhìn nhìn Lưu Lôi Vũ giải thích nói kia kia luôn có đánh tiểu quen biết đi cùng thôn hiểu tận gốc dễ. Lưu Lôi Vũ vừa nghe tâm lập tức lạnh nửa thanh. Lưu Thư Hiền sắc sắc thật thật cùng A Dao đánh tiểu quen biết. Lý Chính ra cùng A Giao ra nguyên bản liền ở gần đây, ông nội từ trước cùng Lưu Thư Hiền ra ra, đã qua đời Lao Lý Chính cũng có chút giao tình. Chẳng lẽ, A Giao sớm như vậy cũng đã nhìn chúng Lưu Thư Hiền? Không được A ngàn vạn không được A. Lưu lôi vũ lo lắng, nàng nhất định phải nói ra kêu Lưu Thư Hiền khuyết điểm, làm A Giao đánh mất cái này ý niệm mới được, đánh tiểu quen biết như thế nào liền nhất định hiểu tận gốc dễ đâu. Liền giống như ta. a dao ngươi cùng ta từ nhỏ liền nhận thức đi ngươi biết ta nội tâm là cái dạng gì sao ngươi có thể khẳng định ta chính là người tốt sao lưu lôi vũ một hơi nói xong lại thấy a dao thấp hèn mi mắt tránh đi chính mình ánh mắt nàng trong lòng lo lắng a dao không nghe khuyên bảo nói dứt khoát lại hạ hạ mánh dược có chút người chi nhân chi diện bất tri tâm mặt ngoài khoác ra người nội bộ không biết hư thành cái dạng gì lời này vừa ra a dao vội vàng ngẩng đầu lên Nàng thấy lưu lôi vũ nỗ lực quay đầu, những mày chừng mắt giả bộ vẻ mặt hung tướng tới, cố tình lúc này còn không quên hai tay dính sắt vào nàng chính mình chân, quy quy củ củ đem chính mình cuộn thành một đoàn, không chiếm đến A Giao một chút tiện nghi. liền như vậy cái trong miệng nói nội bộ không biết hư thành cái dạng gì ra hỏa, cố tình so với ai khác đều phải thành thật ổn trọng, một tinh điểm tử chuyện xấu cũng làm không được. A Giao nghĩ thầm, thật muốn tính lên, vẫn là nàng hư một chút. Nàng đều xem qua chạm qua rồng tố ca thân mình. rồng tố ca ngươi yên tâm đi, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Ma xui quỷ khiến, a giao thế nhưng nói như vậy nói. Cố tình lúc này, trong núi sương mù bay. Miên bạch mây trôi từ trên mặt nước phiêu đãng lại đây, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt lan tràn thành thiến. Nhưng mà lưu lôi vũ vẫn luôn truyền trúc cùng a giao nói chuyện, các nàng hai lại rửa gần đống lửa, hỏa khí xua tan mây mù hơi ẩm. Khiến cho lưu lôi vũ cùng A Giao vẫn luôn cũng chưa phát giác. Nhưng mây mù sắc thật đem hẻm núi đáy cốc đều trầm rãi bao phủ ở trong đó. Thẳng đến mới vừa rồi, lưu lôi vũ bởi vì quay đầu cùng A Giao nói chuyện, mà A dao nhìn chằm chằm vào nàng, nàng ngượng ngùng mà chuyển khai tầm mắt, lúc này mới phát giác chung quanh đã là một mảnh mông lung. Nay tình hình làm nàng bản năng nhớ tới linh ngọc không gian. Theo nàng tâm niệm vừa động công phu, Nàng cả người liền bỗng nhiên từ tại chỗ biến mất. A Dao vừa vặn lúc này nói ra câu kia muốn phụ trách nói. Phần 42. Mục lục chương chương 42. Đêm cũng không thâm, nhưng ở sâu thẳm khe núi hẻm núi phía dưới, ánh trăng sai không tiến vào, liền có vẻ phá lệ ưu ám một ít. Gió núi gợi lên sơn gian cỏ cây, rớt hết lá cây chi sao hóa thành một đoàn đoàn hắc ảnh qua lại lắc lư, dương nhanh múa vướt tư thái cực kỳ giống quái đảng truyền thuyết an người yêu vật. Không biết từ nơi nào bay qua một con quạ đen, phát ra lệnh người hê răng tiếng kêu. Liên ở như vậy một cái ban đêm, A dao độc ngồi ở đống lửa trước, trơ mắt nhìn lưu lôi vũ đại biến người sống giống nhau, vô thanh vô tức từ tại chỗ biến mất. Nàng thế nhưng không có đương trường ngất xỉu, liên nàng chính mình cũng không dám tin tưởng. A dao ngừng lại rồi hô hấp, một cử động nhỏ cũng không dám ngừng ở tại chỗ, đếm chính mình tim đập. 1, 2, 3. May mắn. Gần đếm tới năm khi, lưu lôi vũ lần thứ hai hiện thân. A dao đột nhiên nào tới, không quan tâm gắt gao đem lưu lôi vũ ôm ở trong lòng ngực, nàng vùi đầu ở lưu lôi vũ trên vai, lúc này mới buộc phát ra một tiếng muộn tới khóc tiếng la. Ô! A dao khóc gáp lực lại khắc chế, mặc cho ai gặp được tình huống như vậy, cũng vô pháp bảo chỉ bình tĩnh tự giữ đi. Lưu lôi vũ trên mặt hiện lên náy náy thần sắc, nghe A dao tiếng khóc, nàng cánh tay giật giật. Rốt cuộc là không dám nâng lên tới vô vu an ủi nàng, chỉ có thể thành thành thật thật dán chính mình bên cạnh người. Thực xin lỗi A Giao, ta vừa rồi là đột nhiên tiến vào linh ngọc không gian, ta cũng không nghĩ tới sẽ có loại tình huống này, cho nên chưa kịp cùng ngươi giải thích. A Giao buông ra lưu lôi vũ, chính mình xoa nước mắt, chịu đựng khóc nước nở nói, ta thiếu chút nữa cho rằng ta muốn một người lưu lại nơi này. Chỉ là nàng vẫn lòng còn sợ hãi. Lúc này vẫn không dám hoàn toàn rời xa lưu lôi vũ. Nàng bắt được lưu lôi vũ góc áo, nắm chặt không buông ra. Lưu lôi vũ nhìn càng là đau lòng không được, A Giao ngươi nghe ta nói, từ trước ta chỉ có đứng ở song phong sơn đỉnh mây mù bên trong, mới có thể tiến vào linh ngọc không gian. Ta vẫn luôn tưởng yêu cầu đặc thù địa điểm, nhưng là hiện tại ngươi xem chung quanh sương mù bay, ta mới đột nhiên nghĩ đến, hẳn là cùng mây mù có quan hệ. Hẻm núi sương mù bay, theo bóng đêm gia tăng, Mây mù càng thêm nồng đậm, trừ bỏ a dao cùng lưu lôi vũ trước mặt đống lửa chiếu sáng lên phạm vi, bên ngoài sớm đã mông lung một mảnh. Lưu lôi vũ nghi đến, béo viên ngày thường lấy một tầng mây mù trở thành rường tràn, nó am hiểu tượng đất tay nghề cũng là niết vân đoàn, ngay cả mỗi lần rút ra cỏ cây tinh hoa vì lưu lôi vũ trị thương khi, kia màu xanh lục giọt nước cũng là từ mây mù chung ngưng tụ mà đến. Xem ra tiến vào linh ngọc không gian quan khiếu liền ở chỗ mây mù. Nàng không biết như vậy giải thích a dao có không nghe hiểu, trong lòng có chút gấp quá, thậm chí toát ra cái ý niệm tưởng, nếu là a dao cũng có thể tiến vào linh ngọc không gian tận mắt nhìn thấy xem thì tốt rồi. Này ý niệm từ lưu lôi vũ trong lòng chợt lóe mà qua, nhưng mà kỳ tích đã xảy ra. Nàng thấy hoa mắt, này tình hình nàng sớm thói quen, tiếp theo nháy mắt nàng người liền xuất hiện ở linh ngọc không gian trong vòng. Lưu lôi vũ thở dài. Trong lòng thậm chí ảo nao chính mình như thế nào lại đột nhiên chạy vào, không kịp cùng A Giao công đạo một tiếng. Chỉ là, nàng bên thai đột nhiên truyền đến A Giao một tiếng kinh hô nàng tập trung nhìn vào, A Giao thế nhưng liền đi theo nàng bên người. A Giao cũng đi vào linh ngọc trong không gian. Lưu lôi vũ hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình, thế cho nên nàng trực tiếp ngâng lên tay tới, sờ sờ A Giao mặt. Xúc tua tinh tế hơi lạnh, là chân nhân. a dao kinh ngạc nhìn nàng thằng đem lưu lôi vũ nhìn cái mặt đỏ nàng ngượng ngùng thu hồi tay a dao xin lỗi ta tưởng ta nằm mơ a dao lắc đầu không nói lời nào nàng ánh mắt lướt qua lưu lôi vũ ở linh ngọc không gian nội xem cái không được nơi này thật sự có một phương linh điển ngoài ruộng xanh un tươi tốt sinh trưởng một mảnh cây xanh a dao nhìn kỹ kia không phải sơn chỉ đằng sao? linh điển bên kia cách đó không xa Trên mặt đất rơi rụng mười tới đôi bùn đất, đống đất phía trên vặn vặn méo mó còn loại hoa cỏ. Có khác hai cái sọt tre đặt ở một bên, bên trong cũng đựng đầy đồ vật. Dông Thố Ca, nơi này, chính là ngươi theo như lời linh ngọc không gian. Lưu lôi vũ thật sự khó nén nội tâm nhảy nhót chi tình. Trước đó, nàng vẫn luôn là duy nhất một cái có thể tiến linh ngọc không gian người, liền mẫu thân cũng vào không được. Không nghĩ tới, a giao thế nhưng có thể tiến vào. Béo viên vẫn luôn tâm tâm nghiệm nghiệm muốn nhìn một chút giá giao mâu thân, sớm biết rằng. Nhớ tới béo viên, lưu lôi vũ kích động tâm tình nháy mắt ngã vào vạn trượng đáy cốc. Nàng thử hô vài tiếng, tiên tử, tiên tử ngươi ở đâu? Dự kiến bên trong, không có bất luận cái gì đáp lại thanh âm, Lưu lôi vũ nhìn linh điền phía trên chuỗi lùi vị trí, nơi đó mây mù không còn nữa, nàng ngực chỗ đột nhiên đau xót. A dao chạy nhanh đỡ lấy nàng, dông tố ca ngươi không sao chứ. Này đau đớn dây lát lướt qua, lưu lôi vũ ân chính mình ngực, trong lòng kinh nghi bất định, nhưng mà làm cho a Giao mặt, nàng lại không hảo lạp khai quần áo tới xem một cái. Không nghĩ tới a Giao lại vẻ mặt lo lắng nhìn nàng ngực chỗ, dông tố ca, ngươi có phải hay không truy nhai khi thương tới rồi ngực. Ta lúc trước nhìn đến nơi đó ứ thanh thập phần nghiêm trọng bộ dáng, lưu lôi vũ sợ ngây người. Nàng hậu chi hậu giác nhớ tới, chính mình hôn mê tỉnh lại thời điểm. A Giao sắc thật là lại cho nàng mặc quần áo, lúc ấy nàng thượng thân cơ hồ là trần trụi nha. Ngươi thấy được. Nàng gian năn hỏi, hai tay bản năng ôm lấy ngực. Ngực bị A Giao thấy. A Giao có phải hay không nhìn ra tới nàng là nữ nhi thân? Này nhưng nên như thế nào giải thích? Lưu lôi vũ nháy mắt cấp ra một chán ha tới. A Giao nhìn lưu lôi vũ kia ủy khuất tiểu nương tử bộ dáng, trên mặt ý cười nhẫn đều nhịn không được, rông tố ca. Là chính ngươi quần áo bất chỉnh, ta sợ ngươi đông lạnh, đành phải chiếm ngươi tiện nghi. Nàng Căng nói, lưu lôi vũ càng là xấu hổ đến không được, mặt đỏ thấu không nói, cả người hận không thể chui vào khe đất. Chỉ là, lưu lôi vũ trong lòng mơ hồ dâng lên một tia nhẹ nhàng. Cũng hảo, vẫn luôn lo lắng bí mật tảng đá lớn liền như vậy ngoài ý muốn rơi xuống đất, kế tiếp cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Thân phận bí mật bị A dao đã biết, nhưng thật ra không cần lo lắng sợ hãi. A Giao khẳng định sẽ không hại nàng cùng nương, chỉ biết vì các nàng bảo thủ bí mật. Chỉ là Trần Tâm Du nơi đó phiền thoái chút, nếu là lấy sau chính mình nữ nhi thân bí mật bị Trần Tâm Du nháo lên, vô luận như thế nào đến chiếu cô A Giao, cần phải làm bộ không biết tình mới là. Bên này lưu lôi vũ vẫn luôn ở khuôi chiêng gõ ngọ tính toán kế hoạch, nhưng mà lại nghe thấy A Giao nói tiếp, dông tố ca ngư như thế nào so nữ hài tử còn ngượng ngùng chút. Ta bất quá chính là nhìn ngươi bả vai cùng trước ngực, kia chúng ta trong thôn trai trai tiểu tử nhóm, ngày mùa hè trần chuối mông mãn thôn chạy đều có. Cái gì? Trai trai tiểu tử. Lưu lôi vũ đột nhiên ý thức được không thích hợp. Nàng hầu nghi nhìn nhìn A dao A dao quả nhiên cười vẻ mặt bằng thẳng, thiên nhiệt thời điểm, trong thôn già trẻ đàn ông làm khởi xuống tới, vai trần cũng có rất nhiều. Vai trần. Già trẻ đàn ông. Lưu lôi vũ trong đầu tựa như chuông lớn giống nhau phát ra một tiếng long vang, nàng lúc này mới ý thức được một kiện quan trọng nhất sự tình. Chẳng sợ A Giao thấy nàng ngực, thế nhưng, không có thể nhận ra tới nàng là nữ nhi thân sao. Quả nhiên là, nương vẫn luôn lo lắng đường cong, mà nàng không có vấn đề. Lưu lôi vũ xấu hổ và giận dữ dị thường, cả người đều run bần bật lên. A Giao nguyên bản là cùng lưu lôi vũ chỉ đùa một chút, đột nhiên thấy nàng lớn như vậy phản ứng. Nàng trong lòng khẩn trương lên, cái kia, giống tố ca, ta nhìn chuyện của ngươi, ta sẽ không nói đi ra ngoài, nếu thật sự không được, ta, ta nguyện ý phụ trách. Không cần. Lưu lôi vũ nghiến răng nghiến lợi bài trừ hai chữ. Nàng rốt cuộc nghe không nổi nữa, mạnh mẽ ý đổ thay đổi đề tài. Chỉ thấy nàng cất bước chạy hướng béo viên hoa viên nhỏ, a giao ngươi xem, đây là tiền tử từ trước yêu nhất hoa viên, nơi này hoa cỏ đều là loại tới cấp nó ngắm cảnh. Hoa viên sớm đã không có bộ dáng, béo viên niết chậu hoa tất cả đều biến mất không thấy, không có chậu hoa kết giới bảo hộ. Này đó hoa cỏ ngắn ngủn mấy cái canh giờ cũng đã bắt đầu khô héo điêu tàn. Lưu lôi vũ bất quá là nhẹ nhàng dùng tay một chạm vào, khô khốc cành lá liền biến thành bột mịn. Nang luôn uống, lúc này trong đầu hồi tưởng lên, béo viên nói qua, Linh Ngọc không gian nội tràn ngập từ khí. Chỉ có béo viên kết giới bảo hộ. Lưu lôi vũ mới có thể ở Linh Ngọc trong không gian dừng lại, nếu không liền sẽ trúng đầu. A Giao, chúng ta đến chạy nhanh đi ra ngoài. Lưu lôi vũ trên mặt lộ ra nghiêm túc thần sắc, nàng cong lên trên mặt đất sọt so tre, sọt so bên trong trang đều là nàng đồ vật, ra cửa trước mâu thân cấp chuẩn bị đồ ăn cùng thay đổi quần áo tất cả tại bên trong. A Giao cũng thu hồi tươi cười, nàng tuy rằng còn không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng đi theo đắc bắt tay. Ôm quá một cái khác sọt che bối ở trên lưng. Lưu lôi vũ lại bay nhanh chạy tiến linh Điền. buổi sáng loại một điển sơn chỉ quả, lúc này còn chưa tới trái cây hoàn toàn thành thục thời điểm, chỉ có linh tinh mấy viên hứng quả, đại bộ phận vẫn là xanh đậm nhan sắc. Nàng ở linh Điền trung xem xét một phen, sơn chỉ quả sinh trưởng như thường, thật không có giống hoa viên nhỏ trung hoa cọt như vậy xuất hiện khô héo chẳng uống. Lưu lôi vũ nhớ rõ béo viên từng nói qua, này linh điền đúng là béo viên bản thể biến thành nếu linh điền không có việc gì kia thuyết minh béo viên hẳn là cũng không có việc gì đi nói không chừng chỉ cần nàng ở linh điền trung gieo trồng cỏ cây cũng đủ nhiều béo viên liền lại có thể giống lần đầu tiên như vậy một lần nữa hiện thân lưu lôi vũ tìm về một chút hy vọng trong lòng cũng nhiều chút dũng khí ra tới nàng không sợ loại linh điền chỉ cần có thể tìm về béo viên mỗi ngày loại nàng cũng không sợ quyết định chủ ý Lưu lôi vũ chọn chín sơn chỉ quả, trước hái được mấy viên, đưa cho A Giao, chúng ta đi ra ngoài nói. Như thế nào đi ra ngoài? A Giao hỏi. Lưu lôi vũ bị hỏi đến nghẹn họng. Nàng chính mình ra vào linh ngọc không gian, đều là dựa vào tâm niệm vừa động. Ngươi thử ở trong lòng muốn đi ra ngoài, thử xem xem. A Giao theo lời nhắm hai mắt lại. Một lát sau, nàng hỏi, ta ra tới sao? Lưu lôi vũ khó hiểu đứng ở nàng bên cạnh. không có, a giao vẫn luôn tại chỗ không núc nhích. lưu lôi vũ chính mình thử thử, nàng thuận lợi ra linh ngọc không gian, a giao còn tại bên trong. lưu lôi vũ lại tiến vào, đúng rồi, lúc trước tiến vào khi ngươi bắt ở ta quần áo, không bằng thử lại. a giao không dám mở to mắt, nàng cảm giác được trong lòng bàn tay bị nhét vào một đoàn góc áo, chạy nhanh lắm. nhưng mà sau một lát, a giao chỉ cảm thấy tới trong lòng bàn tay không còn. nàng mở to mắt tới xem. Phát hiện Lưu Lôi Vũ lo âu đứng ở nàng trước mặt, mà nàng còn tại linh ngọc không gian trong vòng. Nguyên lai like Lưu Lôi Vũ lại ra vào một hồi linh ngọc không gian, chẳng sợ A Giao bắt được nàng góc áo, cũng không có thể đem A Dao mang đi ra ngoài. Rốt cuộc không đúng chỗ nào. Lưu Lôi Vũ nghĩ trăm lần cũng không ra. Nhưng A Dao lại liếc mắt một cái nhìn ra quan hiếu, nàng chỉ vào Lưu Lôi Vũ nhăn rún gió góc áo hỏi, ngươi vừa rồi có phải hay không làm ta giữ chặt nơi này? đúng vậy. Lưu Lôi Vũ trên người xuyên y di phục rơi nhai lại pháo thủy, còn dính thật nhiều hết, Có nàng chính mình, cũng có A Giao, giờ không mắt thấy, nàng thật vất vả mới từ trong quần áo tử phiên đến một chỗ hơi chút sạch sẽ điểm địa phương. A dao lắc đầu, không đúng. Nàng bắt được Lưu Lôi Vũ trên quần áo một chỗ dính huyết ô địa phương, ngươi thử lại. Tiếng nói vừa dứt, A dao cùng Lưu Lôi Vũ thân ảnh liền từ linh ngọc trong không gian biến mất, tới rồi bên ngoài. A Dao buông ra lưu lôi vũ quần áo, đem lòng bàn tay mở ra cấp lưu lôi vũ xem, người nhìn. Chỉ thấy nàng trong lòng bàn tay hơi hơi có chút hồng, là dính trên quần áo còn không có làm thấu vết máu. Nguyên lai cần thiết muốn rửa ta huyết. Lưu lôi vũ vì này phát hiện nhất thời có chút không nói gì. A Dao tắc vẻ mặt nghiêm túc nói, dông tố ca, sau này nếu không cần phải tình huống, ta sẽ không chủ động yêu cầu tiến vào người kia không gian. Nếu là mỗi lần tiến không gian, đều đến muốn lưu lôi vũ lấy máu mới được nói, kia A Giao thật là thà rằng không đi. Lưu lôi vũ nhất thời cũng không biết nên đồng ý vẫn là cự tuyệt, bất quá linh ngọc không gian tử khí có độc, A Giao không đi nói cũng là hẳn là. Hai người như vậy một phen lăn lộn đã tới rồi lúc nửa đêm. Lúc trước đã trải qua toàn bộ binh hoang mã loạn ban ngày, nói tốt tạp cá hấp không ăn thượng, trừ bỏ đi dạo phố khi mua tiểu ăn vặt. hai người cơ hồ là không ăn uống lúc này lưu lôi vũ vội vàng đem trên lưng sọt tre dỡ xuống tới nhảy ra bên trong lương khô cùng thủy nàng nguyên bản lo lắng béo viên không ở này đó thức ăn có thể hay không cũng bị tử khí sở hủ hóa chỉ là nàng thử nếm một chút lúc sau phát hiện không có vấn đề lúc này mới yên tâm lấy ra tới ăn một cái khác sọt tre bên trong có quần áo lưu lôi vũ đưa cho a dao a dao trên người của ngươi quần áo đều là ướt Vẫn là trước thay thế đi, nơi này ta quần áo đều là rửa sạch sẽ, ngươi không cần ghét bỏ. Nói xong, nàng đứng dậy, muốn tránh đến nơi xa đi. Chỉ là A dao lại ngăn cản nàng, không được, Rông tố ca, ngươi mới càng hẳn là trước đem ý phục cầm ớt thay thế, ngươi phát sốt vẫn luôn không lùi, trên người còn có đau thương, khẳng định không bằng ta thân thể cường kiện. Hai người cho nhau nhún nhường lên, ai cũng không chịu trước thay quần áo. Đến cuối cùng. Vẫn là A Giao nhớ tới lật xem một chút sọ che, nguyên lai like bên trong có một thân áo đông quần đông, cộng thêm một thân kẹp áo kẹp quần, chia làm hai người tới xuyên đảo cũng không thành vấn đề. Thật là ít nhiều mẫu thân chuẩn bị chú đáo. Kẹp áo kẹp quần dù sao cũng là bên người xuyên y dễ phục, cũng càng đơn bạc một ít, lưu lôi vũ chủ động cầm đi, đem áo đông quần đông để lại cho A dao Nàng ôm quần áo đi đến nơi xa đại thụ mặt sau, sơ soạn đem trên người y dễ phục cầm ướp thay đổi xuống dưới. Khởi quần áo khi, lưu lôi vũ nhịn không được đối với chính mình bình thản trước ngực nhìn lại xem, ánh trăng không rõ, nàng tuy rằng xem không rõ, nhưng cũng không thể không thừa nhận, này cứng nhắc khung xương dáng người thật sự cùng nam nhân không có gì phân biệt. Nàng ảo náo chi gian, trong đầu lại hoảng hốt nhớ tới A Giao, A Giao chỉ so nàng tiểu mấy tháng, vào đồng xuyên rắn chắc cũng nhìn không ra tới, nhưng mới vừa rồi A Giao ôm nàng sửa ấm khi. Nàng phía sau lưng rõ ràng cảm giác được không giống nhau mềm mại. Như vậy tưởng tượng nhưng đến không được, lưu lôi vũ chỉ cảm thấy chóp mũi nóng lên, nàng vội vàng bưng kín cái mũi, liều mạng ném đầu đem mãn đầu góc tâm viên ý mạng ý niệm cấp vứt ra đi. Cố tình càng là lúc này, đầu góc càng là không nghe nàng chỉ huy, các loại không nên nghe thanh âm không nên tưởng hình ảnh tất cả đều xông ra. Nàng nghe thấy được tiếng gió, nước chảy thanh. phía sau đống lửa trung sải than thiêu đốt phát ra tất ba bạo liệt thành cùng với a dao thay quần áo khi tất hệ tác tắc quần áo cọ sắt thành lưu lôi vũ vì chính mình dơ bẩn tư tưởng tuyệt vọng nhắm hai mắt lại cuối cùng không thể không trốn vào linh ngọc trong không gian làm bộ là đi trích sơn chỉ quả cọ sắt một hồi lâu mới ra tới phần 43 mục lục chương chương 43 bản thân a dao thân hình cùng lưu lôi vũ kém không quá nhiều mẫu thân cấp lưu lôi vũ làm quần áo khi Kích cỡ lại phóng tương đối rộng thùng thình, bởi vậy A dao thay lưu lôi vũ quần áo lúc sau, đại thể còn rất vừa người, chính là trước ngực hơi có chút hẩn, không nhìn kỹ cũng nhìn không ra tới. A dao có chút ngượng ngùng cầm quần áo đi xuống lôi kéo, đợi một hồi phát hiện lưu lôi vũ lại không thấy. Lúc này đây nàng đảo không hoảng loạn, đoán được lưu lôi vũ hẳn là vào linh ngọc không gian. Nàng đem thay thế quần áo ướt dùng nhánh cây khởi động tới, đứng ở đống lửa bên cạnh hong khô. bên người quần áo ngượng ngùng lượng ở bên ngoài, liền giấu ở áo ngoài bên trong. Lưu lôi vũ mang lương khô có bánh nướng áp chảo cùng hàm thịt khô, dùng một ngụm tiểu nồi đựng đầy, còn có một ống trúc kiêm dưa muối làm. A dao từ bên dòng suối nhặt được hòn đá, xếp thành một cái lửa dương bếp, đem tiểu nồi đặt tại phía trên, múc một nồi suối nước chậm rãi nấu. Chờ thủy nấu khai sau, A dao đem làm ngạnh bánh nướng áp chảo một chút bẻ toái thêm đến trong nồi nấu thành sền sệt hồ canh. Nàng mặt khắc nhặt mấy cây sạch sẽ nhanh cây, đem hàm thịt khô mặc ở nhánh cây thượng, đặt ở hỏa thượng nướng ra hương khí tới. Lưu lôi vũ từ linh ngọc không gian vừa ra tới, đã nghe tới rồi thịt nướng tư tư mạo du hương khí. Nàng trong lòng bàn tay bắt lấy đáng thương hề hề một tiểu đem thanh hoàng giao nhau sơn chỉ quả, chậm rãi cỏ sắt đi tới A Giao phụ cận. A Giao vừa thấy vừa lúc, dông tố ca tan nấu điểm hồ canh, thanh sơn chỉ quả chua ngọt khai vị, hai ta liền ăn vừa lúc. A Dao vừa nói lời nói, lưu lôi vũ tổng muốn ngẩng đầu nhìn đối phương, này vừa nhức đầu, lưu lôi vũ liếc mắt một cái liền nhìn ra đến chính mình áo đông mặc ở A dao trên người, cùng mặc ở chính mình trên người rõ ràng là không giống nhau. Lưu lôi vũ ánh mắt hoảng hốt, vội vàng quay đầu làm bộ xem nổi, hồ canh thơm qua A. Nhưng mà A Giao sớm đã đã nhận ra lưu lôi vũ tầm mắt, nàng sửa sửa quần áo, có chút không được tự nhiên hàm chứa ngực, ngượng ngùng hỏi, rông tố ca. Ta ăn mặc đẹp sao? Lưu lôi vũ cũng không ngừng đầu, buồn đáp ứng, đẹp. Thật là đẹp mắt. Mẫu thân làm đại áo đông, mặc ở lưu lôi vũ trên người khi, trống không giống cái mặt úi, nhưng mà a dao một mặc vào thân, nữ nhi ra đường cong liền đem áo đông căng lên. a dao tay chân dài trường, vòng eo thon thon một tay có thể ôm hết, một thân tố hôi quần áo ngược lại sấn đến nàng càng thêm rung nhan tuân thiếu. Đặc biệt là này tối tăm trong bóng đêm. Hừng hực thiêu đốt đống lửa chiếu vào nàng trong ánh mắt, sáng lấp lánh con ngươi như là thịnh vào hai luồng hỏa, xem một cái là có thể chiếu sáng lên đến nhân tâm, ấm áp nóng hầm hập bất tiếp. Lưu lôi vũ thật không dám xem, nàng nếu là lại nhiều xem một hồi, máu múi lại muốn nhịn không được. A Giao thấy lưu lôi vũ so với chính mình còn muốn ngượng ngùng bộ dáng, nhịn không được cười trống lên. Lưu lôi vũ tắt chạy nhanh cho chính mình tìm chút sự làm lấy hóa giải xấu hổ. nàng học a giao bộ dáng cũng nhặt được nhánh cây khô đem quần áo ướt treo lên tới hang khô a dao tắc từ sọt tre cầm chén đua ra tới thịnh hồ canh ăn làm bánh nướng áp chảo khó nuốt xuống ăn lên cắt giọng nói ngươi phát ra thiêu đầu, giọng nói khẳng định cũng không thoải mái uống điểm hồ canh nhuận nhuận đi chén đua chỉ có một phần a dao thịnh cho lưu lôi vũ chính mình trực tiếp cầm một khối làm bánh bột nô liền nướng hàm thịt cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn lưu lôi vũ thấy thế Trực tiếp đi tới, đoan đi rồi bếp thượng nổi ta lượng cơm ăn đại, dùng chén ăn không đủ no. Ở A dao kinh ngạc trong ánh mắt, Lưu Lôi Vũ thật sự phủng nồi uống lên. Hồ canh bên trong A dao bỏ thêm rau ngâm làm, hàm đạm khẩu vị vừa lúc, Lưu Lôi Vũ một ngụm uống xong bụng đi, cảm giác được một cổ dòng nước gấm dễ chịu ngũ tạng lục phủ. Thiểu tâm năng, không năng, đặc biệt hảo uống. Lưu Lôi Vũ nói, đem kia chén hồ canh đưa tới A dao trước mặt. A giao ngươi cũng uống chút nóng hổi ấm áp đi. A giao ai một tiếng, sảng khoái nhận lấy, vậy ngươi một nồi hồ canh có đủ hay không ăn? Bánh bột ngô còn có hai cái ta không núp nhích, ăn xong lại nấu cũng đúng. Nếu là ngày thường, như vậy một tiểu nồi nước nước canh thủy, lưu lôi vụ khẳng định là ăn không đủ no. Nhưng lúc này nàng phát ra tiêu, không phải rất có ăn uống, hơn nữa dư lại kia hai cái bánh bột ngô là các nàng toàn bộ thức ăn. Ngày mai còn không xác định này hẻm núi bên trong có thể hay không tìm được đồ ăn, lúc này khẳng định không thể lập tức miệng ăn núi lở. Lưu lôi vũ liền lắc lắc đầu, đủ ăn. A Giao chỉ ăn nửa khối bánh bột ngô, uống xong một chén hồ canh liền cảm thấy thập phần no đủ. Nàng không kiến thức quá lưu lôi vũ lượng cơm ăn, nhưng tiêm một nồi hồ canh ước chừng cũng có hai chén còn nhiều. Nàng nghĩ người bị bệnh, ăn quá nhiều cũng không dễ dàng tiêu hóa, liền không có lại khuyên bảo lưu lôi vũ ăn nhiều. Chờ đến hai người đều điền no rồi bụng, lại ở bên dòng suối rửa sạch sẽ chén đũa, không sai biệt lắm đã đến sau nửa đêm. Đống lửa thiêu đốt chính là nhặt được cành khô cùng quả khô, thập phần không kiên nhẫn thiêu, thường thường phải hướng trong thêm củi lửa mới có thể bảo đảm hỏa thế đủ vượng. Lưu Lôi Vũ cùng A Giao một bên nhìn hỏa, một bên trò chuyện coi như tiêu thực. A Giao hỏi Lưu Lôi Vũ, dông Thố Ca, chờ ngày mai trời đã sáng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Liên ở chỗ này chờ, vẫn là đi phía trước đi một chút tìm xem đường ra. Lưu lôi vũ nói, vấn đề này ta cũng nghĩ tới, tại chỗ chờ chỉ sợ không được. Ban ngày thiên còn lượng khi, nàng xem xét quá này hẻm núi sơn thế. Nơi này là cái thâm khe, hẹp hòi sâu thẳm, hai sườn sơn thể càng là giống như đao tước dịu đục giống nhau, thẳng tắp bóng loáng, khó thượng khó hạ. Mà nàng cùng A Giao rơi xuống đoạn ngai, khoảng cách này hẻm núi phía dưới. chỉ sợ có trăm trượng chi cao từ đáy cốc nhìn lên đỉnh núi lưu lôi vũ cái gì đều nhìn không tới huống chi trên vách núi đá còn sinh có tùng tùng cây cối che đậy tầm mắt mặc dù thật sự có người từ đỉnh núi đi xuống xem cũng tìm không thấy lưu lôi vũ cùng a giao hai người còn nữa này đáy cốc tìm không thấy đồ ăn thời tiết rét lạnh nàng cùng a giao lưu tại tại chỗ chống đỡ không được mấy ngày hai ta lưu tại tại chỗ vô dụng Đoạn nhai mặt trên người mặc dù nghĩ đến cứu chúng ta, cũng vô pháp từ phía trên xuống dưới, chỉ có thể là hai ta chính mình đi phía trước đi tìm xem đừng ra. A Dao nghe xong hốc mắt đỏ lên, sẽ có người tới cứu chúng ta sao? Ta ông nội tận mắt nhìn thấy hai ta truy nhai, khẳng định sợ hãi, không biết hắn hiện tại thế nào. Lưu Lôi vũ cũng nói không nên lời cái gì chấn an A Giao nói tới, đành phải khô cằn nói, ông nội khẳng định sẽ không có việc gì. ông nội tuổi lớn tận mắt nhìn thấy duy nhất cháu gái xảy ra chuyện hắn có thể hay không chịu đựng đi lưu lôi vũ là thật không yên tâm nàng chỉ hy vọng trần tâm du có thể xem ở tất trượng thảo mặt mũi thượng tốt xấu đem ông nội ổn định sáng nay hai ta cùng nhau rời nhà ra tới ban đêm chúng ta cũng chưa có thể trở về ta nương khẳng định muốn lo lắng người ông nội nếu là trở về song phong thôn kia hai ta truy nhai tin tức khẳng định giấu không được ta nương lấy ta nương tính cách là tuyệt đối sẽ tự mình vào núi tới tìm chúng ta. Lưu lôi vũ hiểu biết mẫu thân. Bởi vì phụ thân Lưu đại trụ chết ở trong núi, từ nhỏ mẫu thân liền vẫn luôn không từ bỏ ở song phong sơn tìm kiếm phụ thân tung tích, vẫn luôn tìm 10 năm sau, chẳng sợ hiện tại nàng trên mặt không đề cập tới, nhưng lưu lôi vũ nhìn ra được tới, mẫu thân căn bản không có hết hy vọng. Chờ ta nương tới rồi này đoạn nhai trên đỉnh, nàng vừa thấy sơn thế liền sẽ biết, chỉ cần hai ta còn sống. Liền nhất định sẽ hướng sơn ngoại đi Chúng ta không bằng dọc theo này Suối nước xuôi dòng mà xuống Ven đường làm thượng ký hiệu Mặc dù thật sự có người tìm tới Cũng có thể nhìn ra chúng ta hành tung Nói không đợi chúng ta không đi ra rất xa Là có thể cùng ta nương nên diện đụng phải Vì không cho A dao lo lắng Lưu lôi vũ cố ý nói được nhẹ nhàng A dao nghe xong quả nhiên nín khóc mỉm cười Nàng nơi nào nghe không hiểu Lưu lôi vũ là cố ý nói như vậy Nhưng mà chẳng sợ biết rõ tiền đồ chưa biết, có thể bị làm bạn tại bên người người ôn nhu tương đãi cũng là đáng giá cao hứng sự. Không biết là giờ nào, lưu lôi vũ lại lần nữa đứng dậy, nhiều nhặt chút củi đốt trở về, liền khuyên A Giao trước ngủ sẽ, ta lúc này vừa lúc không gây, liền trước nhìn hỏa, ngươi mệt mỏi một ngày, nắm chặt nghỉ ngơi sẽ đi. A Giao cũng không gây, nhưng lúc này nếu là hai người đều ngao không ngủ, ngày mai khẳng định không tinh thần. Nàng liền nghiêng người nằm xuống, nghĩ trước tiểu ngủ một hồi, liền lên đổi chính mình thủ nửa đêm về sáng. Lưu lôi vũ dịch qua đi ngồi ở nàng phía trước cách đó không xa, đưa lưng về phía nàng vì nàng chống đỡ phong. Ánh lửa đem lưu lôi vũ thân ảnh kéo trường, cái qua a dao thân mình, dừng ở mặt sau trên mặt đất. a dao vẫn luôn nhìn các nàng hai dao điệp ở bên nhau bóng dáng, ỉ vào lưu lôi vũ nhìn không thấy, nàng còn lặng lẽ vươn tay đi. Ở bóng dáng lưu lôi vũ trên đầu sờ sờ. Không biết qua bao lâu, A Dao nghe được phía sau chuyển đến lâu dài tiếng hít thở. Nàng lặng lẽ đứng dậy vừa thấy, lưu lôi vũ vai rửa vào một đoạn khô dễ cây thượng, đã ngủ rồi. Rốt cuộc lưu lôi vũ trên người có thương tích, lại phát ra thiêu, nàng có thể kiên trì đến bây giờ đã thực vất vả. A Dao không có bừng tỉnh nàng, chính mình cấp đống lửa lại thêm vào cỏ khô. Nàng sờ sờ đặt tại hỏa biên quay quần áo. Cảm giác có điểm làm, liền gỡ xuống một kiện, vì lưu lôi vũ cái ở trên người. Đêm dài từ từ, một mảnh trong bóng tối, chỉ có lưu lôi vũ thân ảnh bị ánh lửa chiếu sáng lên. A dao liền vẫn luôn nhìn nàng, dùng ánh mắt chậm rãi miêu tả lưu lôi vũ mặt mày. Lưu lôi vũ trên mặt, hai đồng chi khí chưa thoát, mặt mày chi gian thiếu vài phần nam tử ánh khí, nhưng đảo cũng không có vẻ âm nu. Như nhau nàng người giống nhau, mềm lòng gái đúng trâu ngứa Lại cũng có kiên cường một mặt A Giao trong lòng nghĩ Hảo Kỳ quay A Nàng khi nào khởi đối Lưu Lôi Vũ chú ý nhiều như vậy Rõ ràng mấy tháng trước Lưu Lôi Vũ đối nàng tới nói Còn chỉ là cùng thôn không thường thấy mặt ca ca Nàng ngay từ đầu chỉ là bởi Vì Lưu Lôi Vũ gia cảnh nghèo khổ Mà đối Lưu Lôi Vũ có chút đồng tình Lại bởi vì muốn cùng hắn kết phường Làm buôn bán Mới đa dụng điểm tâm Loại này đồng tình chỉ là hơi hợt tình cảm Cho dù là đối hắc cung thành lưu lạc tiểu ăn mày, A Giao chỉ cần khả năng cho phép, cũng sẽ dừng lại cấp mua một cái hai cái bánh bao. Kia lại là từ khi nào khởi, nay đồng tình thay đổi hương vị đâu. A Giao tưởng A tưởng A, là từ các nàng mỗi tuần thấy một lần mặt lấy hóa thời điểm sao? Khi đó, Phàm là tới rồi ước định nhật tử, A Giao cả ngày làm chuyện gì nhi cũng định không dưới tâm tới, sớm liền phải đuổi tới vào núi khẩu đi. Mắt trông mong ngóng trông dông tố ca từ trong núi đi ra. Nhưng này không phải bởi vì bức thiết muốn bắt được càng nhiều dễ củ, hảo đi bán tiền sao. Lại hoặc là, là nàng mỗi lần ở Hắc Cung Thành phát hiện một loại mỹ thực, đều nghĩ muốn mang cho dông tố can đếm thử thời điểm sao. Nhưng này không phải bởi vì khó được gặp được cùng chính mình khẩu vị tương thông người cùng sở thích, chia sẻ mỹ vị vui sướng sao. Lại hoặc là, là bởi vì dông tố ca đưa nàng kia chi châm bạc sao. A Giao lắc đầu phi phi phi, chính mình mới không phải cái loại này thấy tiền sáng mắt nữ nhân, như thế nào sẽ vì tiền tài liền đối người khác động tâm. Nàng thật sự không nghĩ ra được, lúc này nàng mãn trong đầu tất cả đều là dông tô ca, hoảng đến nàng quán mắt. A dao nhịn không được nhắm hai mắt lại, không xem lưu lôi vũ mặt, chỉ có như vậy mới có thể yên lặng một chút. Tuy nó đi thôi, A dao nghĩ thầm, vì cái gì hiện tại thế nào cũng phải muốn biết rõ ràng tâm ý đâu. Nàng thật sự tưởng không rõ, chỉ cần nhớ rõ cùng dông tố ca ở bên nhau, nàng là vui vẻ, thì tốt rồi. Một đêm cứ như vậy đi qua. Song phong thôn, thiên còn không có lượng, mẫu thân Dương Thị liền tỉnh. Lưu lôi vũ một đêm chưa về, Dương Thị cũng là cơ hồ một đêm chưa ngủ. Lúc này nàng thật sự kìm nén không được nóng lòng, dứt khoát thừa dịp sắt trời không rõ, lặng lẽ ra cửa, hướng A-Giao ra đi một hồi. A-Giao ra viện môn trói chặt. Trước cửa tuyết địa thượng, chỉ có thưa thất mấy hành khô cạn dấu chân, đều là ban ngày Dương Thị xem xét quá. Nàng tâm đột nhiên đi xuống chấm xuống, á giao trong nhà thế nhưng cũng không ai trở về. Cẩn thận tưởng tượng, hôm qua hai đứa nhỏ vào thành đi, chính là bởi vì ông nội không trở về. Dương Thị trong lòng chỉ nghĩ đến, ngàn vạn hay là trần gia ông nội ra chuyện gì, bị nhốt ở hắc cung thành đi. Nàng trở về chính mình trong nhà, nhưng mà không biết vì cái gì. luôn là tâm thần không yên, đứng ngồi không yên, chịu khổ đến chưa thời gian. Dương Thị hoàn toàn ngồi không yên. Nàng nghĩ, lần này nàng sở dĩ rời núi là bởi vì Lưu Lôi Vũ mời nàng một khối vào thành làm hàng Tết, cùng với vì A Giao mua sinh nhật hạ lễ. Hiện tại hai đứa nhỏ dù sao không trở về, nàng vào thành đi một chuyến đảo cũng không có gì. Thật muốn có chuyện gì, nàng cũng có thể giúp đỡ Ra Ra chủ ý. Lại nói, từ Song Phong thôn tiến hắc cung thành. thường đi chính là kia một cái lộ nói không chừng nàng nửa đường thượng là có thể cùng lưu lôi vũ cùng a giao các nàng nên diện đụng phải dương thị quyết định chủ ý đang muốn đi ra cửa khi đột nhiên nghe thấy nhà mình bên ngoài cãi cỏ ồn ào truyền đến tiếng người chỉ chốc lát sau liền có người ở bên ngoài nói chính là nơi này chính là nơi này theo sau nhà mình viện môn đã bị người từ bên ngoài chụp văng lên lưu gia tẩu tử mau mau mở cửa nhà ngươi tới khách quý viện môn là cái giả phô trương lần trước kêu lưu lôi vũ dùng một chút lực cấp đẩy ngã lúc này là dùng đồ vật từ bên trong trống xung cái trường hợp cũng chính là cái phòng quân tử không đề phòng tiểu nhân bài trí mà bên ngoài kia gõ cửa thực hiển nhiên không phải quân tử hắn không biết lấy tới như vậy đại sức mạnh loảng xoảng loảng xoảng ở trên cửa lớn một hồi tạp dương thị mắt thấy kêu không tốt đại môn liền lại lần nữa bị tạp tới rồi ẩm vang một tiếng đảo vào trong viện phá cửa người trợn mắt há hốc mồm không phải người khác đúng là lưu lý chính mà ở hắn phía sau đi theo một cái gã sai vật trang điểm tuổi trẻ nam tử lại tới phía sau có khắc một cái ước chừng có điểm tuổi trung niên hán tử vội vàng một chiếc xe ngựa dương thị vừa thấy bộ dáng này trong lòng liền lộp bột một tiếng kia trung niên hán tử ăn mặc còn tính thể diện xem thân phận như là gia đình giàu có còn sự mà có thể mang gã sai vật ra cửa Làm quản sự tới tìm tới chính mình nhân ra, Dương Thị trong lòng cũng hiểu rõ. Nàng hướng kia trên xe ngửa quản sự hơi hơi gật đầu một cái ý bảo, trước hết mời Lưu Lý Chính chạy nhanh co xa lắm không lăn rất xa. Dương Thị cùng Lưu Lý Chính nói chuyện khi cũng tức giận, tập nhà ta đại môn, trước đêm bồi thường lưu lại. Lưu Lý Chính tuổi trẻ thời điểm ở Dương Thị trong tay ăn qua mệt. Hắn từ trước không có mắt, xem Dương Thị một cái quả phụ nhân ra, khởi quá hoa hoa tâm tư. Sao lại sao, may mắn lúc ấy hắn cha lão Lưu Lý Chính còn sống, Dương Thị xem lão Lưu Lý Chính mặt mũi, mới cho hắn để lại cái mạng. Chuyện này Dương Thị không ra bên ngoài nói, Lưu Lý Chính chính mình trong lòng hiểu rõ, ngày thường cũng không dám đắc tội đến Dương Thị trên đầu. Hôm nay này tạm môn, kỳ thật cũng là đúng là hắn xui xẻo. Hắn bất quá là xem có cái phú quý nhân ra, điểm danh muốn tìm xong phong thôn Lưu Lôi Vũ, mới tỏ mò theo lại đây. Hiện tại Dương thị phóng lời nói kêu hắn lăn, hắn chẳng sợ trong lòng không căn nguyện, cũng chỉ đến ném xuống mười văn tiền, hậm hực quay đầu đi rồi. Chỉ là này tiểu nhân vẻ mặt tâm độc, đi ra ngoài thật xa mới nhỏ giọng hùng hùng hổ hổ. Dương thị lười đến cùng hắn so đo, chỉ là chạy nhanh tương lai người mời vào nhà mình trong viện. Chu quản sự từ trên xe ngựa xuống dưới, hướng Dương thị vừa chắp tay, lưu ra tẩu tử, ta là hắc cung thành trần gia y quán quản sự, vì họ chu. phần 44 mục lục chương chương 44 chu quản sự vội vàng xe ngựa tới trong xe ngựa ngồi chính là trần gia ông nội hắn đầu tiên là bị sủng thiếp bắt đi tra tấn thẩm vấn tra tấn một đêm lại chính mắt thấy cháu gái truy nhai, cả người sớm đã không chịu nổi đả kích cùng ngày liền bệnh hạ không tới mà trần tâm du làm đại phu không tiếc hết thể đại giới cứu hắn dùng tới trăm năm lão sơn tham treo mệnh mới đưa hắn cứu tỉnh lại đây kết quả hôm nay sáng sớm Hắn nói cái gì cũng muốn tự mình hồi một chuyến xong phong thôn, Chu quản sự chịu không nổi, mới dùng xe ngựa đem hắn kéo tới. Cũng may là ông nội tới, nếu không chỉ bằng vào Chu quản sự nói lưu lôi vũ cùng A Giao xảy ra chuyện, Dương Thị là tuyệt đối không tin được. Dương Thị lên xe ngựa đi nhìn lên, ông nội lao lệ tung hoành hơi thở mong manh, hắn thật không biết nên như thế nào cùng Dương Thị công đạo. Bất quá, Dương Thị muốn so ông nội tưởng tượng chấn định rất nhiều. nàng nghe xong chu quản sự giảng thuật sự tình sau khi trải qua trên mặt biểu tình chỉ rách nát trong nháy mắt thực mau liền chấn định xuống dưới một lát tự hỏi lúc sau dương thị liền lấy định rồi chủ ý chu quản sự hai đứa nhỏ sự tình ta đã biết còn phải thỉnh cầu ngài dẫn đường lệnh ta đi xảy ra chuyện đoạn ngay chỗ tự mình coi một chút mặt khác ta còn có cái yêu cầu quá đáng này song phong thôn bí mật khó giữ nếu nhiều người biết nhà ta dông tố là nhi lang đảo còn không có cái gì chỉ là trần gia bên này còn phải thỉnh ngài hỗ trợ nhiều quan tâm dương thị đem tính toán của chính mình nhất nhất nói ra chu quản sự lập tức tất cả đều đồng ý hắn lần này tới vốn dĩ chính là phụng tiểu thư mệnh tới trấn an lưu lôi vũ người nhà chu quản sự mang đến trần tâm du cấp trăm lượng bạc chỉ là này tiền không đợi lấy ra tới dương thị liền trực tiếp một ngụm cự tuyệt nghe xong chu quản sự giảng thuật trải qua Con ta truy nhai một chuyện, đều không phải là Trần Tiểu Thư sai lầm, Trần Tiểu Thư đối con ta có ân cứu mạng, không có gì báo đáp, trăm triệu không dám lại lấy Trần Tiểu Thư tiền bạc. Dương Thị trống đẩy nói nói cũng là thập phần khách khí, chu quản sự thấy thế, liền không hề khuyên bảo. Bởi vì hai đứa nhỏ sinh tử chưa biết rơi xuống không rõ, lập tức đoàn người cũng không hề dư thừa nói chuyện, từng người phân công nhau vội đi. Chuyện tới hiện giờ, song phong thôn còn không có người biết. lưu lôi vũ cùng a giao xảy ra chuyện dương thị thỉnh chu quản sự đi tìm một chuyến lưu lý chính liền nói trần gia ông nội cùng cháu gái hai người năm nay muốn lưu tại hắc cung thành ăn tết liền không trở về song phong thôn người trong thôn đều biết ông nội ở trần gia Y thì quán làm việc ông nội nhi tử lại ở hắc cung thành cưới thê chu quản sự đem chính mình trần gia thì quán tổng quản sự thân phận sáng lời ra tới lời hắn nói không còn có người dám nghi ngờ cứ như vậy A Giao Hành tung liền có cách nói. Mà Chu Quản sự lại nói, Lưu Lôi Vũ được trần ra chủ nhân chính mắt, thu hắn đi y quán làm việc, lần này hắn tự mình tới chính là vì cùng Dương Thị lên tiếng kêu gọi. Như vậy một phen nói cho hết lời, Lưu Ly Chính cung cung kính kính đem Chu Quản sự đưa ra môn đi, chính mắt nhìn thấy Dương Thị thượng Chu Quản sự xe ngựa, nhanh như chớp hướng hắc cung thành đi. Lưu Ly Chính hâm mộ lòng đấu kỵ cơ hồ muốn đem đôi mắt thiêu xuyên. Nghĩ thầm thật là thiên đạo mắt bị mù, lưu lôi vũ cái kia người lùn, cư nhiên giao như vậy may mắn. Hắn ở lưu lôi vũ ra môn ngoại hùng hùng hổ hổ dậm chân sinh khí hồi lâu, trong lòng ghen ghét đến thẳng mắng lưu lôi vũ là bị bắt đi đương thịt người thuốc dẫn, các tâm can cấp quý nhân chữa bệnh dùng. Kết quả chưa hôm đó, trần gia liền phái tới một đám người giỏi tay nghề, đem lưu lôi vũ ra phong vũ phiêu diêu cũ nát lao phòng trực tiếp phiên cái tân. Non nửa tháng công phu cái nổi lên tam gian gạch xanh nhà ngói khang trang. Lưu ly chính toàn bộ tháng riêng cũng chưa có thể trở ra môn, nghe nói là khí nôn huyết, ở nhà dưỡng đâu. Dương thị này vừa đi, cũng lại không hồi xong phong thôn. Nàng quả nhiên giống như lưu lôi vũ suy đoán, ở xem xét quá đoạn nhai chung quanh địa hình lúc sau, liền lựa chọn vào núi tìm người. Chu quản sự cản nàng không được, chỉ có thể cùng nàng nói lời nói thật. Này chỗ đoạn nhai, là một chỗ tuyệt cảnh. Trước nay nơi này truy nhai người, nhảy dựng một cái chết, ngàn đi ngàn không sống. Trần Tâm Du lúc trước tuyển nơi này, đem sủng thiếp cùng người sai vật mang đến giết người vứt xác, vốn dĩ cũng chính là nhìn chúng này đoạn nhai phía dưới thi cốt vô tổn không lưu hầu hoạn chỗ tốt. Đoạn nhai cao trăm trượng, chỉnh mặt Sơn thể đều thẳng thượng thẳng hạ, căn bản không có hạ nhai lộ. Trừ phi từ Sơn bên kia vòng qua đi, nhưng tục ngữ nói đến hảo, xem Sơn chạy ngựa chết. Từ đoạn nhai bên này vòng đến sơn bên kia, hảo sức của đôi bàn chân cũng đến đi lên nửa tháng. Lưu lôi vũ cùng A Giao truy nhai cùng ngày, Trần Tâm Du đã phái ra đoàn người vào núi tìm người đi. Đi kia đoàn người, đều là thân cường thể kiện hảo thủ, lại mang đủ thức ăn trang bị, tổng so Dương Thị một người bàn tay Trần Cường. Dương Thị không bằng trở về chờ. một khi có tin tức, Trần Gia lập tức liền sẽ phái người thông chi nàng. Chu quản sự lời này nói cũng là lời từ đáy lòng. từ này đoạn ngai rơi xuống đi xuống còn sống hy vọng thật sự xa vời trần tâm du đã cảm thấy xin lỗi lưu lôi vũ chu quản sự đương nhiên không nghĩ lưu lôi vũ mẹ ruột cũng đi theo thua tiền chỉ là dương thị chủ ý đã định nàng mặt ngoài đáp ứng rồi chu quản sự nói đi theo chu quản sự một khối đi trần ra y y quán ông nội bị an trí ở y thị quán chung dưỡng bệnh có cái gã sai vật chăm sóc hắn ẩm thực cuộc sống hàng ngày dương thị tận mắt nhìn thấy quá Gã sai vật làm việc cũng đều là tận tâm tận lực Ông nội nhất quán thân thể ngạnh lãng Lần này bị quá lớn đả kích bị bệnh xuống dưới Nhưng được cứu trợ kịp thời Lại có thực thuốc bổ bổ đồng thời nghỉ ngơi Dương thị khuyên hắn yên tâm Tin tưởng hai đứa nhỏ cắt nhân tử có thiên tướng Hảo sinh dưỡng Đừng đến quay đầu lại hai đứa nhỏ đã trở lại Ông nội chính mình lại không được Ông nội nguyên bản đã mất đi sống sót tâm niệm, Một lòng chỉ nghĩ muốn chết đến ngầm cùng cháu gái bạn già đoàn viên đi nhưng nghe dương thị khuyên hắn lại có cầu sinh ý tưởng dương thị thấy thế cùng ngày ban đêm liền lặng lẽ từ ý địa quan trốn vào núi đi tìm người đi sơn ngoại các thân nhân lo lắng vướng bận hao tổn tinh thần mệt tâm trong núi hai người cũng đều lúc nào cũng nghiệm lưu lôi vũ cùng a giao truy nhai đệ nhất đêm nói tốt muốn gác đêm lưu lôi vũ bởi vì thương bệnh trước tiên đã ngủ trơ nàng lại tỉnh lại khi Sắc trời đã không rõ. Nàng ngủ một giấc ngon lành, một đêm vô mộng phá lệ kiên định. Chính là tỉnh lại khi cảm thấy hưu cánh tay tựa hồ đã chết lặng mất đi trí giác. Nàng mở to mắt vừa thấy, chỉ cảm thấy sáng sớm cả người nhiệt huyết liền tất cả đều nảy lên đỉnh đầu. A giao thế nhưng ngủ ở nàng trong lòng ngực. Gối nàng cánh tay, hoàn nàng eo, một chân còn đặt tại trên người nàng, mặt dán mặt tâm chi kỷ cái loại này nhất thân mật khăng khít tư thế ngủ. Lưu lôi vũ căn bản nghĩ không ra ban đêm rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nàng hai bên cạnh, thiêu đốt một đêm đống lửa bởi vì thời gian dài không có thêm xài, đã chỉ còn cho tàn. Không có đống lửa nhiệt lực, trong núi sáng sớm phá lệ rét lạnh. A dao trong lúc ngủ mơ cao mày lẩm bẩm, lại hướng lưu lôi vũ trong lòng ngực chui toản. Quá lạnh, chỉ có hai người dính sắt vào ở bên nhau, mới có thể ấm áp chút. Nàng thủ lưu lôi vũ ngao hơn phân nửa đêm. Mau bình mình khi mới chống đỡ không được, đã ngủ. Mới vừa ngủ hạ khi đảo cũng là quy quy củ củ, cùng lưu lôi vũ một người một bên, trung gian cách hảo xa khoảng cách. Chỉ là A dao đánh tiểu liền một mình ngủ một trường giường lớn, buông tay quán chân tùy ý quay cuồng thói quen, ban đêm này tư thế ngủ liền có điểm tùy hứng không thể xem. Chờ nàng lăn đến lưu lôi vũ bên người, lập tức liền ôm lấy này ấm áp hình người đại ôm gối, hô hô ngủ đến phá lệ thơ ngọt. A dao giật giật, tế nhuyễn tóc cọ lưu lôi vũ mặt lưu lôi vũ lập tức ngừng lại rồi hô hấp sợ nàng bang bang kinh hoàng tiếng tim đập tiết lộ ra tới kinh ngạc ga dao mộng đẹp chỉ là a Giao hơi thở một chút một chút phun ở lưu lôi vũ bên thai cùng cổ như là tiểu ngọn lửa giống nhau thiêu đốt lưu lôi vũ tâm thiêu a thiêu a thiêu lưu lôi vũ đã quên hình nàng thế nhưng tưởng dứt khoát liền làm bộ không có tỉnh tiếp tục ngủ đi xuống hảo cái này ý niệm xối dục cổ động lưu lôi vũ Làm nàng một hồi lâu đều không muốn núp đích. Thẳng đến hồi lâu lúc sau, cảm thấy thẹn tâm mới rốt cuộc khoan thai tới muộn. Lưu lôi vũ a lưu lôi vũ, ngươi thế nhưng như vậy không biết xấu hổ, thừa dịp A dao ngủ như vậy chiếm nàng tiện nghi. Lưu lôi vũ hung hăng ở trong lòng đem chính mình lăn qua lộn lại thoá mạ vài biến, mới rốt cuộc cố ý trở mình, đem cánh tay từ A dao cổ hạ ra bên ngoài chịu. Nàng vừa động, A Giao liền tỉnh. chỉ thấy a dao hoắc một chút liền bỏ lên luôn cuống tay chân lẻn đến một bên ôm đầu gối xúc thành một đoàn ngồi dưới đất đại khí không dám ra nhìn lưu lôi vũ bong dáng lưu lôi vũ nhắm mắt lại giả bộ ngủ nàng cánh tay ném ở một bên đau nhức cảm giác dần dần phía trên như là có ngàn vạn chỉ tiểu con kiến ở cắn cũng ngạnh trống vẫn không nhúc nhích một hồi lâu a dao mới xác định lưu lôi vũ xác thật còn không có tỉnh lưu lôi vũ ngủ vẫn luôn quy cụ thực đi vào giấc ngủ khi ở cái gì vị trí tỉnh lại không sai biệt lắm còn tại chỗ a Dao tưởng tượng liền biết chính mình là chủ động chui vào lưu lôi vũ trong lòng ngực nàng lập tức giơ lên đôi tay che lại đôi mắt đem nóng lên mặt chôn ở chính mình trong lòng bàn tay chỉ là khoe miệng ý cười lại như thế nào cũng thu không trở lại giông thú ca trong lòng ngực thật ấm áp đêm qua ngủ rất khá đâu lưu lôi vũ có điểm chịu đựng không nổi Toan trương cánh tay cần thiết đến đổi cái tư thế, ném vung động thượng vài cái mới có thể giảm bớt. Nàng cắn răng phát ra tỉnh ngủ khi mông lung thở dài thanh, tính toán làm bộ lười nhác vườn vai liền tỉnh lại. A Dao nghe được thanh âm, tay nàng chỉ lặng lẽ tách ra một cái phùng, từ khe hở ngón tay nhìn lén lưu lôi vũ liếc mắt một cái. Với lúc đêm lưu lôi vũ hoàn mỹ biểu diễn xem ở trong mắt, A Dao trên mặt nhiệt lượng thừa chưa tiêu, bất quá lúc này nàng cũng làm bộ thản nhiên đã mở miệng. Dông tố ca ngươi tỉnh sao Lưu lôi vũ thuận thế tỉnh lại đây Bất quá lưu lôi vũ lúc này Ngực cũng là nai con chạy loạn Nàng nào dám đụng phải A Giao ánh mắt nha Chỉ thấy nàng tỉnh lại sau Cùng A Giao chào hỏi Liền chạy nhanh quay đầu hướng trong hạp cốc khắp nơi xem A Giao sớm Ta xem ban đêm khởi sương mù lúc này Còn không có tán Linh ngọc trong không gian loại sơn chỉ quả hẳn là toàn chín Vừa lúc ta thừa dịp Bây giờ còn có sương mù Đi vào thu thập một chút linh điển. A Giao không nghi ngờ có nó, mắt thấy thái dương dâng lên tới sau. Này xương mù liền dần dần từ đậm chuyển sang nhạt, cũng chạy nhanh thúc giục lưu lôi vũ. Vậy ngươi mau đi bận việc đi, vãn chút xương mù tan liền vào không được không gian. Ta ở bên ngoài nấu vài thứ, chờ ngươi ra tới khi ăn. Hai người cứ như vậy dường như không có việc gì bận việc lên. Lưu lôi vũ chỉ biết nàng nhiều loại linh điển. Béo viên mới có thể hấp thu đến càng nhiều linh điển trung thực vật cỏ cây tinh hoa, tiến tới khôi phục. Nàng đem linh điển sơn chỉ quả thành thục tất cả đều hái xuống, cũng có một ít trưởng lão rồi vừa lúc lưu chữ thu hạt giống. Đây là béo viên không ở sau, nàng từ linh điển thu hoạch nhóm đầu tiên sơn chỉ quả. Thường lui tới lưu lôi vũ có thể trích đến tràn đầy một sọ tre, nhưng mà hôm nay lại trực tiếp giảm bớt hơn phân nửa, chỉ nhật nhạt trang một sọ đế. Dã ngoại sơn chỉ đằng giống nhau có thể sinh trưởng tam đến 5 năm, mùa đông dây đằng khô héo lá cây rất quang, năm sau mùa xuân lại mọc ra tân mầm. Bất quá loại ở linh điền, một ngày chẳng khác nào bên ngoài một năm. Hơn nữa lớn lên ở linh điền sơn chỉ đằng, muốn so dã ngoại lớn lên phá lệ chắc chắn chút, rất ít có 3 ngày liền khô héo, thông thường đều là mọc đầy 5 ngày sau mới có thể phát hoàng. Nay một vụ sơn chỉ quả là mấy ngày hôm trước loại. Nhưng mà lưu lôi vũ tiến không gian khi liền phát hiện, hơn phân nửa sơn chỉ lão đẳng đều đã khô héo, hóa thành một mảnh khô vàng, cùng mặt khác xanh đậm dây đằng đàn treo ở bên nhau. Lưu lôi vũ đem này đó khô đằng tất cả đều sửa sang lại ra tới, ở linh Điền trung đào hố sâu, đem lá rụng cảnh khô tất cả đều trôn đi vào. Đây là béo viên giáo nàng, cảnh khô là vôi trôn sâu ở linh Điền sẽ bị linh điển hấp thu hóa thành thổ nhượng trung chất dinh dưỡng, tiếp tục tẩm bổ Điền trung thu hoạch. Mà không ra tới cánh đồng, lưu lôi vũ lại rắc tân sơn chỉ hạt giống. Từ béo viên không ở lúc sau, linh điền trên không đã không có linh vũ tới. Linh điền trung thu hoạch tuy rằng cũng không hiện ra khuyết chức thủy dấu hiệu, như cũ bình thường sinh trưởng, chỉ là lưu lôi vũ vừa thấy liền biết, thu hoạch mọc cũng không như phía trước. Ai? Lưu lôi vũ thở dài, trong lòng một mảnh chua sót. Nàng một chút cũng không so đo thu hoạch lớn lên như thế nào, này cha trái cây thu thiếu. ngày mai lại đến thu là được. Nàng chỉ muốn biết, béo viên thế nào, linh điền gieo trồng hiệu quả tuy rằng yếu bớt, nhưng vẫn là như cũ tồn tại. Nay phải nói minh, béo viên còn sống, chỉ là có chút suy yếu đúng không? Lưu lôi vũ như vậy tưởng tượng, trong mắt phiếm ra điểm điểm nước mắt tới. Nàng xoa xoa đôi mắt, đối với linh điền lớn tiếng kêu, tiên tử, ngươi trước Mị Mỹ, Mỹ ngủ nghỉ ngơi mấy ngày, ta nhất định sẽ nhiều loại linh điền ngươi nhiều hơn hấp thu cỏ cây tinh hoa. nhanh lên trở về đi. A Giao cũng có thể tiến linh ngọc không gian, chờ ngươi tỉnh, ta liền mang nàng tới xem ngươi. Nàng nói nàng cũng thức thích ngươi. Linh điển trung sơn chỉ đằng cành lá nhẹ nhàng lắc lư, như là nghe thấy được nàng lời nói, ở gật đầu giống nhau. Lưu lôi vũ đẩy cói lòng hy vọng, trên lưng sơn chỉ quả, đi ra ngoài. A Giao đã đem bên ngoài đều thu thập hảo, nàng lại nấu một nồi hồ canh, chính đặt tại hỏa thượng gùng ngục gùng ngục mạo nhiệt khí. nàng cùng lưu lôi vũ quần áo đặt tại đống lửa trước hong một đêm lúc này sờ lên ấm áp nửa làm không ướt đảo cũng có thể xuyên a dao thừa dịp lưu lôi vũ vào không gian không ở đổi về quần áo của mình mặt khác tác điệp hảo thu ở sọt tre chờ lưu lôi vũ vừa ra tới thấy a dao bộ dáng nàng ánh mắt lung lay nhóng lên nguyên lai like a dao chỉ xuyên trở về nàng chính mình bên người quần áo bên ngoài áo đông vẫn cứ ăn mặc lưu lôi vũ kia kiện Dông tố ca ta quần áo truy nhai khi bị xé hỏng rồi chỉ có thể mượn ngươi tới xuyên ân ngươi xuyên đi lưu lôi vũ mặt đỏ hồng đêm qua xem a dao ánh lửa tối tăm xem không rõ cũng đã thử mỹ lúc này ánh mặt trời đại lượng a dao rửa mặt trải đầu qua khuôn mặt nhỏ phấn trung xấu hổ tóc trói thành hai điều đen bóng đại bím tóc đáp trên vai càng thêm có vẻ sức sống tràn đầy mà lưu lôi vũ chính mình đâu nàng lặng lẽ hướng chính mình trên người xem Quần áo thượng tất cả đều là vừa rồi ở Linh Điền làm việc cọ thượng bùn điểm, đầu bù tóc dối lại không đánh răng rửa mặt, khẳng định khó coi cực kỳ. Ta, ta đi trước tẩy cái mặt. Nàng trốn cũng dường như xoay người hướng bên dòng suối chạy tới. A dao ở sau người si cười, trước đem trên lưng sọt tre buông xuống lại đi A. Không, không, ta nhân tiện tẩy mấy viên trái cây tới ăn. Lưu lôi vũ miễn cưỡng cho chính mình nhớ tới cái lý do văn tôn. Vào đông suối nước vào tay lạnh lẽo, lưu lôi vũ lại cảm thấy vừa lúc, nàng đôi tay vốc khởi một đại phùng, hát ở nóng bỏng trên má, này kích thích. Phần 45 Mục lục trương trương 45 Đơn giản lấp đầy bụng lúc sau, lưu lôi vũ mang tới suối nước tới diệt đống lửa, lại đem tùy thân vật phẩm tất cả đều cất vào sọ tre. A dao từ bên dòng suối nhặt được một phủng lớn nhỏ không sai biệt lắm đá cội. ở đống lửa cho tàn bên cạnh bày ra một cái chỉ dẫn phía trước mũi tên tiêu chí. Lưu lôi vũ nhìn cảm thấy vừa lúc, cứ như vậy nếu có người tới nơi này tới tìm các nàng, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra các nàng đi phía trước đi rồi. Hai người lúc này mới theo dòng suối xuất phát. Hẻm núi cơ hồ không đường có thể đi, nơi nơi là cao cao thấp thấp núi đá cây thấp. Lưu lôi vũ đi ở phía trước mở đường, đi bước một thử ra có thể đặt chân vị trí. Nàng nhặt được hai căn rắn chắc nhánh cây, cùng A Giao một người một cây trở thành quải trượng, chống đỡ thân thể. Gặp được nhấp nhô địa phương, lưu lôi vũ chính mình hay đi trước, liền quay đầu vươn nhánh cây cấp A Giao nắm chặt, nàng lại lôi kéo nhánh cây, đem A Giao mang lại đây. Như vậy một đường treo đèo lội suối lên đường, phi thường mệt, thể lực tiêu hao cũng đại, hai người vẫn luôn cắn răng kiên trì, đi rồi ước chừng có hơn một canh giờ, mới rốt cuộc mệt cực kỳ dừng lại nghỉ ngơi. Nghỉ chân chỗ cũng là không có, lưu lôi vũ cùng A dao chỉ có thể dựa vào vách núi dưới chân một cây vai cổ lao trên tay, miễn cưỡng giảm bớt một chút hai chân toàn mệnh. Buổi sáng lưu lôi vũ trích đến sơn chỉ quả còn có một ít, hai người phân ăn. Chua ngọt sơn chỉ quả đã giải khát lại ăn ngon, chính là không điền bụng. Lưu lôi vũ nhìn sốt ruột, các nàng còn dư lại cuối cùng một cái bánh bột nô, lưu lôi vũ lấy ra tới đưa cho A dao ăn một chút gì lót lót đi. Hoàn toàn không ăn là không được, không thể lực nói, kế tiếp đường núi càng đi bất động. A Giao bẻ hạ non nửa cái bánh bột nô, liền sơn chỉ quả ăn thập phần tiết kiệm. Lưu lôi vũ trong lòng sinh ra ấy nay tới, A Giao, hôm nay là ngươi sinh nhật đâu. A Giao 14 tuổi sinh nhật, nàng không chỉ có không có vì A Giao chuẩn bị sinh nhật hạ lễ, liền khẩu cơm no ăn cũng cấp không được. Lại càng không biết con đường phía trước ở phương nào, tối nay muốn ở nơi nào đặt chân. có thể hay không gặp được nguy hiểm có thể hay không hảo hảo đem a giao mang đi ra ngoài Này hết thể hết thể đều làm lưu lôi vũ lại mệt lại mệt mỏi thẳng đến a giao đối với nàng mỉm cười ngọt ngào lên giống tố ca năm nay sinh nhật là ngươi bổi ta cùng nhau quá đâu thật tốt thường lui tới ông nội muốn bắt đầu làm việc đều chỉ có ta một người a giao lại hỏi nàng ngươi biết ta nghĩ muốn cái gì sinh nhật lễ sao ta muốn phúc thụy lâu kim đồ trang sức tưởng mua trương ra phường vải tân thượng tán hoa cẩm, muốn ăn tây thành tiểu lầu toàn dương tịch, còn muốn đi trên thành lâu xem lửa khói. Lưu lôi vũ nghe ngây người. A dao lại vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm túc từng cọc số lên, nàng muốn ăn ngon hảo ngoạn, xinh đẹp quần áo hoa hoa trang sức, nhiều vô cùng. Lưu lôi vũ nghe nghe, ngay từ đầu còn có thể tính toán mỗi loại phải tốn nhiều ít bạc, tới rồi sau lại, A dao trong miệng nói lên những cái đó mới mẻ ngoạn ý. Nàng liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Á Giao vừa thấy nàng vẻ mặt ngây thơ, càng là tới hứng thú. Tới tới tới, dù sao chúng ta đều ăn được nghỉ hảo, làm ta một đường đi một đường cho ngươi nói. Hắc ung thành thứ tốt ta, kia nhưng nhiều đi. Ở ăn nhậu chơi bời phía trên, á dao trời sinh con mắt tinh đời. Nàng chính mình tự rêu nói, này cũng chính là mệt nàng sinh ở người thường ra, không có kia phân tài lực chống đỡ. Nếu là nàng lúc trước đầu thai khi đầu thai ở cái phú quý nhân gia nhiều ít gia sản đều có thể cho nàng bại hết đi. Lưu lôi vũ bị đậu đến hết sức vui mừng, sớm đem lúc trước những cái đó phiền nao suốt ruột sự vứt tới rồi sau đầu. A Giao thấy thế, trong lòng cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Sinh nhật lại như thế nào, nàng kỳ thật một chút cũng hiếm lạ. Nàng sinh nhật, cùng vong mẫu ngày rồi chỉ cách mấy ngày. Nếu có tuyển... A Giao thà rằng cả đời đều không ăn mừng sinh nhật, chẳng sợ đổi lấy mẫu thân sống lâu một ngày cũng hảo. Bất quá này đó tâm sự, nàng nhất quán không muốn đặt ở trong lòng nghĩ nhiều, bằng thêm thương tâm. Nhưng thật ra vừa rồi, nàng từ lưu lôi vũ biểu tình nhìn ra lưu lôi vũ cô đơn cùng tự trách. Cái này làm cho A Dao tâm lập tức liền nắm lên. Dông Thú Ca khẳng định là đem trách nhiệm toàn ôm đến nàng chính mình trên người đi. A Giao không nghĩ đi nói không trách người. Tiên tâm loại này lời nói, có vẻ sinh phân lại có lệ. Cho nên nàng mới cố ý nói lên chính mình muốn sinh nhật hạ lễ, chuyên chọn mới mẻ thú vị đa dạng may lại nói, quả nhiên đem lưu lôi vũ hồng đến sửng sốt sửng sốt. Hai người vừa nói vừa cười, lại khó đi đường núi cũng trở nên nhẹ nhàng lên. Đi ra ngoài hơn phân nửa ngày, A Giao đột nhiên kích động kêu lưu lôi vũ ngẩng đầu hướng lên trên xem. Dông tố ca, mau nhìn A. Lưu lôi vũ cũng thấy. Chỉ thấy đằng trước vách núi vách đá thượng, thình lình sinh trưởng một cây cây táo. nay cây táo là từ nham thạch khe hở trung mọc dễ ra tới, chỉnh cây treo ở giữa không trung, thân cây ngoan cường từ vách đá thượng vươn tới, lại quải cái con hướng về không trung sinh trưởng. Lúc này tiết cây táo lên cây diệp tất cả đều rất hết, nhưng đỏ bừng đỏ bừng quả táo lại treo đầy chi đầu. Lưu lôi vũ cùng A Giao nguyên nhân chính là vì tìm không thấy đồ vật ăn mà phát sầu. các nàng bên đường đi rồi ba ngày một chút có thể điền bụng đồ vật cũng chưa phát hiện lúc này đột nhiên gặp gỡ này cây quả lớn trồng chất cây táo thật sự là kinh hỷ và phần. hai người cất bước liền hướng dưới tảng cây chạy đi tới rồi dưới tảng cây vừa thấy á dao dẫn đầu trợn tròn mắt nguyên lai này cây cây táo sở dĩ có thể ở thời điểm này còn bảo vệ mãn thụ hưởng quả là có nguyên nhân nó lớn lên đặc biệt cao lúc trước từ nơi xa nhìn lên còn không cảm thấy Lúc này tới rồi trước mặt, A Giao dùng sức ngẩng đầu lên tới đánh giá một chút, sợ không phải đến có hai tầng lâu cao. Nàng lập tức có điểm nhuộc trí, dông tố ca, chúng ta chỉ sợ ăn không được này táo. Lưu lôi vũ lại xoa tay hầm hẹ chuẩn bị lên, đừng lo lắng, xem ta. Dông tố ca ngươi không phải là tưởng bò lên trên đi thôi. A Giao vẻ mặt khẩn trương nhìn nhìn bóng loáng như gương vách đá, trực tiếp cự tuyệt, không được, dông tố ca ta không đồng ý. Này quá nguy hiểm. Nhưng mà lưu lôi vũ cũng đã hướng vách đá đi qua. Cấp A Giao trực tiếp từ sau lưng một phen kéo lại lưu lôi vũ tay không chịu phóng. Ta nói không được chính là không được. Lưu lôi vũ nhìn A dao trong mắt lo lắng, trong lòng chỉ cảm thấy nóng lên. Bất quá, nàng vẫn là muốn đi trích quả táo. A Giao ngươi đừng sợ, này vách đá nhìn dọa người. Kỳ thật chỉ bỏ đến cây táo vị trí cũng không khó. Trước kia so này còn dọa người vách núi ta cũng bỏ quá. nàng lời này bên trong nửa thật nửa giả bò đến cây táo vị trí xác thật không khó khó chính là trích xong quả táo như thế nào hạ thụ